Lên xe sau, đường thải cần quan sát kỹ lượng nữ nhi con rể, cảm thấy con rể nhìn càng tinh thần, có thể là ăn mặc quân trang duyên cớ, nữ nhi đâu phản phất trường thì chút, mùa hè tới thời điểm quá gầy, thể trọng mới 10 cân, eo tế cùng cột điện tử dường như, hiện tại ăn mặc áo đông, trên người nhìn không ra tới, nhưng mặt nhìn mượt mà, đều khá tốt đi. Chúng ta ở nhà lão không yên tâm các ngươi khá tốt, dù sao ở đâu đều giống nhau quá bái, chính là ăn, mặc, ở, đi lại những cái đó sự. Ta cùng ngươi bà không tới trước ngươi có một ngày còn có thể đương hiệu trưởng, trước kia làm ngươi khảo sư phạm đương lão sư ngươi đều không muốn. Ta này tính cái gì hiệu trưởng, toàn bộ trường học mới mười mấy học sinh, hơn nữa ta đây là nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, thật sự thiếu nhân tài thượng, ta còn là biết chính mình mấy cân mấy lượng. Nàng là khiêm tốn, nhưng cha mẹ xem nhà mình hài tử nơi trốn đều là tốt, nói, kia cũng đến có năng lực mới được, vốn dĩ ngươi nói không tìm công tắc còn rất lo lắng, hiện tại cuối cùng yên tâm. Đường Thải cần công tác cả đời, tự nhiên cũng hy vọng nữ nhi có chính mình sự nghiệp. Tuy rằng viết mấy quyển, nhưng ở thế hệ trước trong mắt kia không tính là một phần chính đáng chức nghiệp. Hiện giờ ở bộ đội tiểu học đương hiệu trưởng, chẳng sợ chỉ có mười mấy hai tử, đối trưởng đối mà nói cũng là đang lúc chức nghiệp. Lý Hàn Đông hết sức chuyên chú lái xe, thỉnh thoảng sau này coi kính xem một cái. Đường Thải Cần nói nói mấy câu lại bắt đầu say xe, xe, tựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt dưỡng thần, ngồi ở ghế phụ tô Chí Lâm thường thường cùng con rể liêu vài câu, tỷ như địa phương phong thổ. Bộ đội vị trí chờ. Xe thực mau chạy đến mục đích địa, đây cũng là hai vợ chồng già lần đầu tiên tới bộ đội, cảm thấy toàn bộ hoàn cảnh trang nghiêm mà tốc mục, thản nhiên sinh ra đối quốc gia đối quân đội tự hào tới. Chúng ta liền chủ kia, hai đống chung cư liền ở bên nhau, hiện tại đã ở mười mấy hộ. Nàng còn đem nơi xa trường học chỉ cho cha mẹ xem, hai vợ chồng già nhìn liên tục gật đầu, hoàn cảnh khá tốt, nhưng cái đó tiểu tử như vậy lánh Thiên còn ở huấn luyện đâu? Kia đương nhiên quân nhân ý chí chính là muốn khắc phục bất luận cái gì khó khăn chẳng sợ bầu trời hạ giao nhỏ nên huấn luyện vẫn là đến huấn luyện tô văn tuệ nói xong cố tình hướng trượng phu kia nhìn mắt quả nhiên thấy hắn khỏe môi giơ lên nàng đã sớm phát hiện hắn kỳ thật là thực thích nghe nàng nói này đó xe dừng lại sau chú ý tới động tĩnh hàng xóm nhóm đều hướng này nhìn qua tô văn tuệ đỡ nàng mẹ xuống xe tô trí lâm cùng lý hàn đông từ trước mặt hạ lý hàn đông cùng tô văn tuệ nói ngươi trước mang ba mẹ lên lầu ta tới dọn hành lý tô văn tuệ gật đầu hảo một lần dọn không được liền phân hai lần ngươi đừng có gấp, chúng ta đây trước lên rồi lúc này hàng xóm nhóm cũng ra tới chào hỏi văn tuệ đây là thúc thúc gá di đi hai vợ chồng già cười cùng đại gia vân an thúc thúc a di thật tuổi trẻ nhìn kỹ a di cùng văn tuệ một cái khuôn mẫu khác ra tới a di tuổi trẻ thời điểm khẳng định cũng là cái mỹ nhân đường thải cần huy xuống tay cười nói các ngươi cũng thật có thể nói ta đều một phen tuổi kia còn có thể nhìn ra xấu đẹp tới Thúc thúc Gazi là tới bồi văn tuệ bọn họ ăn tết đi. Đúng vậy, bọn họ vội, không thể quay về, chúng ta ở nhà nhàn rỗi không có việc gì, nghĩ thầm dù sao cũng không có tới quá Vũ Hán, liền tới nhìn xem hải tử, thuận tiện cũng đương du lịch. Hàn huyên vài câu sau, tô văn tuệ mang cha mẹ lên lầu, bọn họ xuất phát trước cố ý khai điều hòa, còn ở lò câu trên hỏa hầm một nồi heo cốt canh, trong phòng ấm áp, đường thải cần biên thoát khăn quẳng cổ biên đánh giá trong nhà bố trí, rất ấm áp trình tề. liền biết nữ nhi sinh hoạt không có lời biếng, khá tốt, nhà ở cũng không tính tiểu, các ngươi hai đủ ở. Mẹ, các ngươi mấy ngày nay liền trụ chúng ta kia phòng đi, trong phòng có noãn khí buổi tối không lạnh, ta cùng Hàn Đông ngủ thư phòng. Không cần, ta cùng ngươi ba ai thư phòng liền hảo, này nhà chính á được các ngươi chính mình trụ, nói nữa, chúng ta nhưng không giống ngươi như vậy sợ lánh, vài thập niên đều như vậy quá. Tô ra xác thật có cái này quy củ, Tô Văn Tuệ cũng liền không hề khuyên. Mang cha mẹ đi thư phòng xem bố trí tình huống. Cái này ván giường là ngạnh, lót hai tầng sợi bông, chăn cũng rất rắn chắc, các ngươi xem được chưa, không được ta lại lấy một giường lại đây. Đường thải cần duỗi tay đè xuống ván giường, cảm thấy rất thích hợp. Đủ rồi, lót cái đều rất rắn chắc. Lúc này Lý Hàn Đông dọn đồ vật lên lầu, đường thải cần qua đi thu thập, những cái đó là bọn họ phải dùng hành lý, những cái đó là mang đến cấp nữ nhi con non rể, này đó là phòng bếp ăn, từng cái về hảo loại. Đây là ngươi bà bà chuẩn bị, biết chúng ta muốn tới cố ý đưa đến trong nhà. Là một khối quạt gió làm thịt khô, tất cả đều là xương sườn, hầm thịt tan đặc biệt hương. Nàng nói ngươi thích ăn cái này, cố ý cho các ngươi chuẩn bị, ai biết các ngươi ăn tết không thể quay về. Tô Văn Tuệ làm Lý Hàn Đông đem thịt khô treo lên, biết cha mẹ chồng như vậy nhớ thương chính mình, trong lòng rất cảm động. Ba mẹ, ta hầm canh xương hầm, các ngươi muốn hay không uống điểm. Vậy tới một chén đi, buổi tối đem ta mang ấm sành gà nhiệt. Ở nhà hầm hảo mang đến. Hảo a, kia chúng ta buổi tối lại xào hai cái rau dưa là đủ rồi. Đủ rồi, sao có thể ăn hạ nhiều như vậy a? Vậy các ngươi ăn canh lúc sau về phòng nghỉ ngơi đi, ta làm tốt cơm kêu các ngươi. Lý Hàn Đông tiếp người sau lại trở về bộ đội, đến 6 giờ mới có thể về đến nhà. Lên xe sủi cảo xuống xe mặt, buổi tối tô văn tuệ xào hai cái rau dưa, đem cha mẹ mang đến ấm sành ga một lần nữa ra công, mặt khác trưng là sưởng, còn cắt hai cái hột vịt muối. Người một nhà vô cùng náo nhiệt ăn cơm chiều. Ba mẹ, ngày mai chúng ta đi thành phố đi, đi dạo phố, nhìn xem cảnh điểm gì đó, giữa trưa ở bên ngoài ăn, buổi chiều dạo đủ rồi trở về. Tô chí lâm nguyên bản là không yêu đi dạo phố, nhưng nếu tới Vũ Hán, cũng không thể cả ngày không ra khỏi cửa, tỉ như nổi danh Hoàng Hạt Lâu, hắn vẫn là rất muốn đi xem. Ta đây ngày mai làm tiểu nguyên cho các ngươi lái xe. Hảo à, kỳ thật cũng không cần đi theo chúng ta, đem chúng ta đưa đến thành phố là được. Chúng ta có thể chính mình trở về. Không có việc gì, ta ngày mai không cần xe. Nhạc phụ nhạc mẫu khó được lại đây một lần, hắn cái này làm con rể như thế nào cũng muốn chiêu đái hảo mới được. Chương 23 Ngày hôm sau sáng sớm, một nhà ba người ở Tiểu Nguyên cùng đi hạ xuất phát đi thành phố, ăn trước điểm tâm sáng, ăn qua điểm tâm sáng sau đi Hoàng hà Lâu, giữa trưa ở địa phương đặc sắc tiệm cơm ăn cơm trưa, buổi chiều thời gian đều ngâm mình ở thương trường, cho cha mẹ cắt mua một bộ quần áo. còn từng có năm phải dùng câu đối xuân phúc tự mâm đựng trái cây trở này thương trường so chúng ta kêu bán chủng loại nhiều cảm giác giá cả cũng ưu đãi tô văn tuệ trêu chọc nói mẹ ngày này liền cùng hai tử giống nhau tổng cảm thấy nhà người khác cơm hương bất quá kinh tế càng phát đạt khu vực thương phẩm càng phong phú là thật sự xuất phát từ ít lãi like tiêu thụ mạnh nguyên tắc thương phẩm ưu đãi lực độ cũng sẽ tăng lớn ba người mua rất nhiều đồ vật cốp xe đều tắc không được đuổi ở trời tối phía trước về tới ra tiểu nguyên giúp đỡ đem đồ vật dọn đến trên lầu tô văn tuệ lưu hắn ở nhà ăn cơm hắn không chịu đành phải tắt nửa chỉ vịt nướng cho hắn tiểu nguyên không chịu thu tô văn tuệ cười nói ngươi không thu ta còn ngượng ngùng đâu hôm nay cả ngày ít nhiều người. hôm nào làm nhà ngươi đoàn trưởng kêu ngươi cùng phương hạo một khối tới ra ăn cơm nàng là đã nhìn ra hai cái tiểu chiến sĩ đều quá khách sáo đặc biệt là tiểu nguyên nội hướng thực làm lý hàn đông ra mặt kêu bọn họ bọn họ là sẽ không cự tuyệt tiểu nguyên đi rồi đường thải cần cũng khen nói Này tiểu tử thật không sai, cả ngày đi theo chúng ta một chút câu ván hận không có, có thứ gì chủ động liền tới giúp đỡ lấy, phẩm chất thật tốt. Còn không phải sao, bộ đội chính là rèn luyện người địa phương, bọn họ nếu là không tốt, Hàn Đông cũng không thể chọn bọn họ làm nhân viên cần vụ. Buổi tối chuẩn bị ăn lẩu, còn có trên đường mua trở về thiêu vịt cùng kho đồ ăn, chờ Lý Hàn Đông trở về, cái lẩu nguyên liệu nấu ăn mới vừa thu thập hảo mang lên bàn, canh đế lộc cục lộc cục mạo nhiệt khí, hắn thổi mũ treo ở trên giá áo, cười đi vào nhà ăn. hôm nay như vậy phong phú đâu còn không phải sao đến buổi thường ngươi hôm nay không ăn thượng mỹ thực tiễn đuối mua cái lẩu trở về khao ngươi đương thải cần cùng tô Chí lâm cũng đi theo cười lý hàn đông ngồi xuống sau hỏi nhạc phụ ba tưởng uống rượu sao tưởng uống ta hôm nay bồi ngươi uống điểm tô Chí lâm gật đầu trong lòng vui nhưng trên mặt lược hiện hàm xúc nói kia cũng đúng liền tới điểm đi đương thải cần nhìn ra trượng phu khẩu không ứng tâm cười mắng nói tưởng uống liền uống đi chăng cái gì tương à người trong nhà trước mặt còn che giấu đâu mẹ người đến cấp ba mặt mũi nói nữa ba đây cũng là nghe xong ngươi nói ngươi không cho hắn uống hắn cũng không dám biểu hiện rất cao hứng bái muốn trách thì trách hàn đông là hắn chủ động đề. người một nhà đều cười sau khi ăn xong lý hàn đông chủ động xin ra trận tẩy nồi chén đường thải cần làm trượng phu đi phòng bếp hỗ trợ chính mình lôi kéo nữ nhi về phòng nói chuyện các ngươi hôm nay không quay về ăn tết ta cùng ngươi ba lại tới nữa ngươi cha mẹ chồng nơi đó ngươi nhưng đến tiếp đón hảo yên tâm đi ta đã nói rồi mấy ngày hôm trước còn cho bọn hắn mua quần áo gửi trở về ta cùng bọn họ nói chờ thêm năm hàn đông bên này có giả chúng ta một khối trở về đương thải cần gật đầu tán thành nữ nhi cách làm ta và ngươi ba liền sinh ngươi một cái tự nhiên là cái gì đều tăng cường các ngươi ngươi cha mẹ chồng trừ bỏ hàn đông còn có cái nữ nhi bọn họ hai bên đều đến ban khoăn đến nếu không khẳng định cũng muốn tới này ăn tết loại này đại tiết ngày từng nhà đều đoàn viên vui mừng liền nhà mình lạnh lẽo Tiêu cảm thụ nhưng không thể nói hảo, năm rồi tuy rằng con rể không ở nhà, nhưng nữ nhi đều là về nhà mẹ đẻ, năm nay nữ nhi con rể đều không ở, bọn họ phu thê mới động tới Vũ Hán ý niệm. Mẹ, ngươi đừng nghĩ nhiều như vậy, ta cha mẹ chồng người khá tốt, sẽ không để ý cái này. Đó là ngươi cha mẹ chồng rộng lượng, gặp phải những cái đó tâm nhãn tiểu nhân, nhưng có ngươi ngày lành quá, quăng nháo là có thể đem ngươi nháo đau đầu. Điểm này tô văn tuệ là thừa nhận. Nếu không nàng như thế nào thường hối hận trước kia đối cha mẹ chồng đủ loại không hào đâu. Còn có hài tử sự, ngươi có phải hay không đến ra tăng A. Tô Văn Tuệ nghĩ thầm, quả nhiên nhắc tới này cha, nàng liền biết nàng mẹ nhất định sẽ để. Mẹ, loại sự tình này không thể sốt ruột, đến thuận theo tự nhiên, nên đôi khi khẳng định sẽ có. Bọn họ không có làm bất luận cái gì thi thố, cũng đủ nỗ lực, đến nỗi vì cái gì không hoài thượng, bài trừ thân thể thượng vấn đề cũng chỉ có duyên phận chưa tới này một cái cách nói. Tô Văn Tuệ chính mình là không nóng nảy, Lý Hàn Đông cũng không có ở nàng trước mặt biểu lộ quá sốt ruột ý tứ, cha mẹ chồng có lẽ rất sốt ruột, nhưng ngượng ngùng trực tiếp hỏi nàng, có thể giáp mặt hỏi cũng chính là chính mình mẹ. Đường thải cần nghe xong nữ nhi lý do thoái thác, cũng không hảo lại thâm nhập nói cái gì, thế hệ trước cha mẹ bản thân chính là thực hàm xúc chỉ nhắc nhở nữ nhi, Hàn Đông không nhỏ, các ngươi vẫn là đến nắm chặt mới là, nếu là quá mấy tháng còn không có động tĩnh, ngươi liền đi xứng điểm dược trở về điều trị một chút. Hảo. ta sẽ chú ý, khẳng định là ngươi bế lên trắng trẻo mập mạp cháu ngoại. ngươi là con gái một, ngươi khi còn nhỏ ta cùng ngươi ba còn nghĩ chờ ngươi kết hôn nhiều sinh hai cái, chúng ta giúp đỡ ngươi mang. kết quả hiện tại kế hoạch hóa gia đình, một nhà chỉ có thể sinh một cái, cũng không biết về sau có hay không cháu ngoại nhưng mang. kia còn không dễ dàng, mang hải tử nhiều mệt ta, ta cùng cha mẹ chồng thương lượng, một nhà mang nửa năm, như vậy hai nhà đều có hài tử mang, còn không mệt người, thật tốt. ngươi a. đem chuyện gì đều hướng hảo tưởng Kia đương nhiên tổng hướng không tốt địa phương tưởng nhiều nháo tâm đương nhiên là như thế nào cao hứng như thế nào tới vội xong rồi về phòng ngủ tô văn tuệ đối với gương sờ mặt lý hàn đông đem chăn phô hảo sau chờ tức phụ thượng phô nhìn nàng thuận miệng hỏi hôm nay mẹ tìm ngươi nói cái gì còn có thể có chuyện gì chính là làm chúng ta hảo hảo sinh hoạt còn có sinh hải tử sự bái lý hàn đông cười mẹ đây là sốt rồi đi khẳng định a lão nhân ra không đều như vậy sao Chờ nàng đồ xong cuối cùng một tầng, đối với gương chiếu chính mình như cũ bóng loáng thủy nộn làng ra, lộ ra vừa lòng tươi cười sau, lê dép lê thượng phong ngủ, mới vừa ngồi ở chăn thượng, đã bị một đôi hữu lực cánh tay ôm lấy bọc tiến trong chăn. Nàng nhìn đè ở trên người nam nhân, hơi thở hỗn độn hờn rối, ngươi làm gì à, làm ta giật cả mình. Hắn hôn dừng ở ngôi nàng, khẽ cười nói, ta phải nỗ lực hoàn thành ta mẹ nó chờ mong, không nắm chặt như thế nào sinh hài tử. Nàng bị hắn hôn thở không nổi. dối tay đẩy hắn thân mình liền như vậy trong chốc lát công phu đều phát ra hắn tới người gấp cái gì a ta buồn khó chịu đã chết trên người nàng còn ăn mặc giữ ấm hậu quần áo đâu vừa dứt lời người nọ liền giúp nàng cởi quần áo tự thể nghiệm nỗ lực cày cấy lên tô văn tuệ sợ nháo ra động tĩnh tới làm cha mẹ phát hiện toàn bộ hành trình cắn môi không cho chính mình phát ra bất luận cái gì thanh âm cuối cùng vẫn là ôm hắn ở bên thai hắn xin tha mới ngừng nghỉ hai người mướt mồ hôi giống từ trong nước vứt ra tới giống nhau sau khi kết thúc Hắn đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực chưa đã thèm hôn nhẹ nàng ngôi Tô Văn Tuệ đã vây không được liền đẩy ra hắn sức lực cũng chưa nhưng vẫn là buồn bực hắn muốn quá mức hỏa ta ngày mai nếu là khởi không tới ngươi liền chờ xem là ngươi sau này hơn 10 ngày đều ly ta rất xa nói còn rỗi tay ninh hắn một chút nhưng không hề lực chấn nhiếp so cảo ngứa còn nhẹ khởi không tới liền ngủ nhiều sẽ ta liền cùng mẹ nói ngươi ngủ vãn nàng khẳng định không tới kêu ngươi Tô Văn Tuệ khí đẩy ra hắn chờ mình hắn lại quấn lên tới ôm lấy nàng Ta cùng ngươi nói, ngươi nếu là nói lung tung ta liền thật không để ý tới ngươi, ngươi không tin có thể thử xem. Hắn nếu là thật như vậy nói, nàng mẹ còn có thể không rõ có ý tứ gì, kia nàng còn có cái gì mà ta. Lần trước hồi giang thành chính là, mỗi ngày náo đến rạng sáng, mỗi lần rời giường bà bà xem ánh mắt của nàng đều làm nàng mặt đỏ thai hồng. Hành, không náo ngươi, ngày mai rời giường thời điểm tiêu ngươi. Thô Văn Tuệ lúc này mới vừa lòng ngủ. Bộ đội tân niên vẫn là thực náo nhiệt. Chứ bỏ nhà mình chuẩn bị ăn tết ngoại, bộ đội cũng mời gia đình quân nhân nhóm cùng nhau vượt năm ăn cơm tất nhiên, các chiến sĩ hoặc ca hát hoặc biểu diễn địa phương đặc sắc tiết mục, đông bắc tới cái hai người chuyển, thiên tân nói đoàn tướng thanh, còn có sướng kinh kịch, nhảy mông cổ vũ, mấy cái tiểu học hài tử chạy tới cái tô văn tuệ thương lượng, muốn biểu diễn một cái tiết mục cảm tạ bộ đội quản đại, chính là bọn họ âm nhạc khóa đi học quá ca khúc, quân cảng chi dạng, tô văn tuệ cổ vũ nói, hảo a, các ngươi có thể có cái này tâm chính là phi thường đồng sự. chính mình lên đài cùng giới thiệu chương trình thúc thúc để được không bọn nhỏ được đến khẳng định sau lên đài ở các chiến sĩ tươi cười cùng vỗ tay trung hiến sướng một khúc đinh văn tuyên càng là phát biểu một đoạn biểu đạt sùng kính chi tình nói chuyện làm cha mẹ hắn rất là vui mừng tháng riêng mùng một ngày đó gia đình quân nhân lâu gia đình quân nhân nhóm lẫn nhau thoáng môn chúc tết bọn nhỏ hứng thú ngừng cao tô văn tuệ đem trong nhà chuẩn bị các dạng ăn lấy ra tới phân cho đại gia có ăn ngon thái phi đường kẹo sữa còn có các loại quả hạch điểm tâm Có lá gan đại học sinh nói, hiệu trưởng, nhà các ngươi ăn ngon quá nhiều. Ăn ngon liền nhiều lấy chút mang theo, này đó ăn chính là cho các ngươi này đó tiểu thẻm miêu chuẩn bị. Hai tử thích ăn đồ ăn vặt, đại nhân là không như vậy thích ăn. Tuy rằng là ăn tết, bộ đội các hạng công tác cứ theo lẽ thường tiến hành, đứng gác đứng gác, tuần tra tuần tra, Lý Hàn Đông cũng là giữa trưa mời đến đến ra, trong nhà đã chuẩn bị tràn đầy một bàn đồ ăn, rau trộn, nhiệt đồ ăn, chay mặn phối hợp, đều là mọi người trong nhà thích ăn. phần lớn là giang thành khẩu vị hôm nay tết âm lịch tân một năm tới rồi chúc chúng ta một nhà có cái tân bắt đầu đại gia thuận thuận lợi lợi tâm tưởng sự thành cảm ơn ba cũng chúc ba mẹ thân thể khỏe mạnh vạn sự hài lòng đương thải cần cười nói ta năm nay liền một cái ý nghĩ chính là các ngươi khi nào thêm cái hài tử mặc kệ nam hài nữ hài sớm chúng ta tuổi không lớn còn có thể giúp đỡ mang mang mẹ ngươi còn không có về hưu đâu kia không có việc gì ta có thể trước tiên làm về hưu ở ta nơi này hài tử là lớn nhất lý hàn đông nâng chén kính rượu cười hồi yên tâm đi ba mẹ ta cùng văn tuệ sẽ nỗ lực khẳng định cho các ngươi bế lên cháu ngoại tô văn tuệ trộm khắp hạ lý hàn đông bị hắn bắt được tay chặt chẽ tích cóp ở lòng bàn tay may mắn cha mẹ ở ăn cơm không chú ý tới bọn họ cha mẹ ở vũ hán trụ đến tháng riêng sơ tám liền về nhà đi phía trước tô văn tuệ cho bọn hắn chuẩn bị hảo chút đặc sản còn có cấp cha mẹ chồng mang đem bọn họ đưa lên xe lửa Trường học tháng riêng 16 khai giảng, Tô Văn Tuệ trước tiên đi trường học quét tức vệ sinh, chủ yếu là trên mặt đất, trên bàn cho bụi muốn sửa sang lại, trở về thời điểm nghe được có gia đình quân nhân ở trên ban công nói chuyện, còn nhắc tới tên nàng, liền dừng lại nghe xong vài câu. Ta chuẩn bị đưa hải tử đi thành phố đi học, đã ở tìm người làm dự thính. Kia quá hao tâm tốn sức đi, chúng ta trong viện không phải có trường học sao, nhà ngươi tiểu nhân có thể đi kia đọc tiểu học. Ta cũng tưởng bất việc, nhưng cái kia trường học nhìn qua liền chẳng ra gì. Hai cái lao sư giáo sáu cái niên cấp, như thế nào bảo đảm dạy học chất lượng, nhà ta hải tử chính là muốn đọc đại học, cùng những cái đó nông thôn tới bùn còn khỉ không giống nhau. Nghe nói năm trước cuối kỳ khảo thí trường học khảo còn có thể. Ai biết có phải hay không gian lận, nói không chừng là cái kia hiệu trưởng vì chính mình mặt mũi cố ý cấp học sinh phóng thủy đâu. Tô Văn Tuệ vốn định làm như không nghe được lên lầu, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, chẳng lẽ chính mình còn sợ nàng. Đối mặt trên sau, hẳn là đối phương càng xấu hổ đi. Như vậy nghĩ, nàng liền xuất hiện ở trên ban công, đang ở nói chuyện hai người nhìn đến nàng quả nhiên lắc bắp kinh hãi. Nàng mỉm cười mở miệng, ngượng ngùng, ta trải qua thời điểm nghe được có người đang nói ta, cố ý tới giải thích một câu, bọn nhỏ không gian lận ta làm hiệu trưởng chỉ biết giáo bọn nhỏ thành thật, thủ tín, là không có khả năng ở học tập thượng phóng thủy. Đương nhiên, các ngươi hải tử lựa chọn ở nơi nào đi học là các ngươi tự do, nhưng không cần ở sau lưng tùy ý đánh giá người khác hải tử. Nói xong. Nàng cũng không xem hai người khiếp sợ biểu tình, xoay người liền rời đi lên lầu. Chờ nàng đi rồi, cái kia ở sau lưng nói nàng nói bậy gia đình quân nhân xấu hổ buồn bực chỉ vào nàng đi xa phương hướng cùng đối diện hàng xóm nói, ngươi thấy được đi, nghe lén người khác nói chuyện còn kiêu ngạo, có thể dạy ra cái gì đệ tử tốt, ta kiên quyết không cho hải tử đi nàng kia đi học. Hàng xóm có chút do dự, khuyên đủ, thôi bỏ đi, nháo ra tới nhiều khó coi, ngươi liền tính không cho nàng mặt mũi, cũng đến cấp ly đoàn trưởng mặt mũi đi. Người nọ hứ một tiếng, không thèm để ý nói, còn không phải là cái phó đoàn trưởng sao, trung giáo, ta trượng phu đã là thiếu tá, chờ hắn lại đi lên trên một bậc chính là trung giáo, cùng nàng trượng phu cung cấp, hà tất nơi trốn cho nàng mặt mũi. Nói nữa, ta cũng là tốt nghiệp đại học, bất quá so nàng muộn nửa năm, nếu là ta sớm một chút lại đây, ta cũng có thể đương cái này hiệu trưởng. Hàng xóm lại an ủi vài câu, cuối cùng cũng không có thuyết phục, chờ đến trời tối trước, chuyện này liền ở nhà thuộc trong lâu truyền khai. có điều đối phương không tốt, cũng có nói tô văn tuệ không tốt, liền dương ánh đều tới trong nhà tìm tô văn tuệ. như thế nào nháo thành như vậy, muốn ta nói ngươi trực tiếp đương không nghe thấy là được, hiện tại đem đầu để câu chuyện rơi xuống người khác trong miệng đi đi. tô văn tuệ cho nàng vọt ly mật ong quả bưởi trà, là nàng chính mình ngao, hương vị chua ngọt tinh khiết và thơm, nhất thích hợp mùa đông thời điểm uống. nói liền nói, ta chẳng lẽ còn sợ nàng a, liền hứa nàng sau lưng nói ta, không cho ta làm trò mặt nói nàng. ta không phải ý tứ này. Chỉ là nàng hiện tại nơi nơi nói ngươi nói bậy, kia không phải tổn hại ngươi danh dự sao. Ta nhưng không thèm để ý này đó hư danh. Nói nữa, ta chính là đường chính mình không nghe được nhịp, nàng sau lưng cũng sẽ không thiếu nói một câu. Ít nhất cứ như vậy nàng liền biết ta không phải dễ chọc. Dương ánh cười nói, ngươi xác thật không dễ chọc, nói giống như đây là cái gì hảo thanh danh giống nhau. Dù sao nhà ta tiểu phong liền đi ngươi kia thượng, nhưng đến giúp ta hảo hảo nhìn chằm chằm nàng. Nhân ra không tin ngươi ta vẫn là tin ngươi. Tô Văn tuyệt cười. tuyệt Vậy cảm ơn đánh tỷ, này mật ong quả bưởi trà ngươi nếu là uống hảo ta liền cho ngươi trang một tiểu vại mang về, ta chính mình lao Hảo uống, ngươi làm cho loại nào ăn đều hảo, ta đây liền không cùng ngươi khách khí. Cùng ngày Lý Hàn Đông trở về Tô Văn Tuệ cũng không có cùng hắn để cái này, cảm thấy không có gì tất yếu, nhưng thật ra khai giảng trước hai ngày, kia gia trưởng phu mang theo gia đình quân nhân tới xin lỗi. Lý Đoàn Trưởng, Tô Hiệu Trưởng, thật là ngượng ngùng, ta cũng là hôm nay mới biết được nàng có cái kia tâm tư. Ta nói chỉ là kiên quyết không được, chúng ta bộ đội có trường học làm gì đi mặt khác trường học thượng A, chúng ta giáo không thể so thành phố trường học kém. Cùng hắn so sánh với, gia đình quân nhân xin lỗi có vẻ không như vậy chân thành, làm tô văn tuệ không cần so đo nàng phía trước nói những cái đó linh tinh. Không có việc gì, nôn luận tự do sao, kỳ thật chỉ cần là vì hài tự hào, mặc kệ ở nơi nào đi học cũng chưa quan hệ. Nhưng hai người vẫn là kiên trì muốn đưa đến tám một tiểu học tới. Gia đình quân nhân ngôn ngữ gian còn lo lắng nàng bởi vì phía trước sự đối nhà mình hài tử có ý kiến. Phía trước sự đều đi qua, ta vốn dĩ cũng không để ở trong lòng, trong trường học sở hữu học sinh đối ta mà nói đều là giống nhau, hơn nữa ta cũng thực hoan nên gia trưởng liền hài tử học tập vấn đề cùng ta tham thảo, mặc kệ là lao sư vẫn là gia trưởng, cuối cùng mục đích đều là hy vọng hài tử thành tài, cho nên chúng ta lập trường là tương đồng. Nếu nói ngay từ đầu Lý Hàn Đông không rõ ràng lắm đối phương tới nguyên nhân, Nghe được cuối cùng đã hiểu biết, cũng đại khái đoán được sự tình trải qua. Bản chất mà nói, hắn không nghĩ thấy bất luận kẻ nào không tôn trọng chính mình thê tử, nhưng tức phụ cũng chưa nói cái gì, thậm chí tha thứ đối phương, hắn một người nam nhân, tổng không thể cùng nữ đồng chí tính toán chi ly, chỉ là chờ đối phương rời đi, hắn ôm tức phụ, làm nàng về sau mặc kệ chuyện gì đều không được gạt chính mình. Phu thê nhất thể, nàng nói ngươi chính là nói ta. Tô văn tuệ hoàn cổ hắn nhón mũi chân hôn hắn một ngụn, đối hắn giữ gìn cảm thấy chi kỷ đồng thời lại nhịn không được chế nhạo nói ngươi còn nói ta đâu người khác nói ngươi cái gì người chưa bao giờ so đo lý hàn đông ngậm cười cúi đầu nâng nàng eo đem nàng trực tiếp từ trên mặt đất ôm lên nói ta có thể nhưng không thể nói ta tức phụ tô văn tuệ híp mắt cắn thượng hắn môi hai người ngươi tới ta đi vào phòng ngủ khai giảng ngày đó các bạn học đều thật cao hứng dùng bọn họ nói nghỉ ở nhà mỗi ngày bị cha mẹ thúc giục làm việc một không thuận mắt liền phải mắng vài câu còn không bằng đi học tới nhẹ nhàng tự tại Các ngươi ý tưởng ta sẽ đúng sự thật hồi quý cho các ngươi cha mẹ, xem bọn họ trở về như thế nào khen ngợi các ngươi. Các bạn học tức khắc luôn cuống, hô to không cần. Hảo, nay chỉ là một cái vui đùa, nhưng nếu các ngươi học tập không cần công, làm lao sư khẳng định là muốn thỉnh ra trưởng hiện tại sở hữu đồng học đem nghỉ đồng tác nghiệp giao đi lên, sau đó bắt đầu tân học kỳ học tập, các ngươi có lẽ đã phát hiện trong ban tới mấy cái tân gương mặt, đều là chúng ta tân đồng học, mỗi người đến trên đài tới làm tự giới thiệu. Lao sư Chúng ta đều nhận thức. Kia cũng được với tới, đây là một trung nghi thức cảm. lão sư nói mới vừa nói xong, đã có đồng học sung phong nhận việc trước lên đài làm tự giới thiệu. Một buổi sáng chương trình học ở vui sướng chung kết thúc, giữa trưa từ bếp lúc ban tiểu chiến sĩ đưa cơm đồ ăn lại đây, các bạn học ăn cơm xong có thể nghỉ ngơi một giờ. Các Lao sư thì tại trong văn phòng phê chữa các bạn học nghỉ đồng tác nghiệp, tô văn tuệ nhiệm vụ chính là coi như văn, mỗi người 10 thiên, tổng cộng 100 thiên. Bọn nhỏ tư duy là thực sinh động. Ngôn ngữ cũng rất thú vị, thường thường có thể làm người ôm bụng cười cười to, nhưng cũng có thể nhìn ra có một bộ phận là trống giống địa đạt, cũng không phải chân thật phát sinh sự. Trong đó tốt nhất một thiên chính là phụ thân ta, tự nhiên toát ra đối phụ thân sùng kính chi tình, cho dù là nhất chất phát ngôn ngữ, cũng có thể đả động nhân tâm. Này mấy thiên tốt nhất, viết văn khóa thời điểm ngươi có thể cho chính bọn họ lên đài đọc diễn cảm, kích phát bọn họ học tập hứng thú. chu lão sư gật đầu, hảo, toán học tác nghiệp làm được còn có thể. Nhưng nhìn ra tôi có thiếu bộ phận sao chép hiện tượng Mở học lớp thời điểm ta sẽ phê bình bọn họ Sao chép là tuyệt đối không cho phép Đối Tô Văn Tuệ mà nói Chẳng sợ các bạn học không làm bài tập bản chất Cũng so sao chép tốt hơn nhiều Chương 24 Hôm nay Lý Hàn Đông đi quân khu mở họp Nói tốt giữa chưa không trở lại ăn cơm Tô Văn Tuệ nghĩ nghĩ Chính mình ngồi xe đi thành phố bệnh viện Treo khoa phụ sản Khoa phụ sản bác sĩ là một vị trung niên nữ tính Trung tóc dài, mang mắt kính Nhìn qua rất là trí thức, thực ôn hòa dò hỏi Tô Văn Tuệ tình huống. Ta kết hôn 3 năm nhiều, tiền tam năm cùng trượng phu ở riêng hai nơi, này nửa năm thời gian chúng ta ở bên nhau, nhưng ta vẫn luôn không mang thai, nghĩ đến nhìn xem có phải hay không chính mình có cái gì vấn đề. Bác sĩ gật đầu, ở bệnh lịch thượng viết vài câu, rồi sau đó đẩy mắt kính ngẩng đầu nói, ngươi cái này tình huống không tính nghiêm trọng, rốt cuộc các ngươi tiền tam năm là không có phu thê sinh hoạt, kia bình thường phu thê đâu ở không tránh thai dưới tình huống. Một năm không hoài thượng đều thuộc về bình thường phạm vi, nhưng xét thấy ngươi tương đối lo lắng, ta cũng có thể cho ngươi an bài mấy cái kiểm tra. Tô Văn Tuệ trong lòng có loại không thể nói tới hoảng loạn cảm, không biết là lo lắng kiểm tra kết quả vẫn là vì kiểm tra bản thân mà mâu thuẫn, nhưng nàng nếu đã tới, không đạo lý không làm kiểm tra liền rời đi, kia nàng liền không có tới tất yếu. Bác sĩ cho nàng khai thử máu đơn, còn có bê siêu kiểm tra đo lường, Tô Văn Tuệ đi cửa sổ tiền sau cầm đơn tử đi trước rút máu. Lúc sau trở lại khoa phụ sản làm kiểm tra. Trước mắt xem ngươi tử cung là không có vấn đề, dư lại chính là xét nghiệm kết quả, yêu cầu hai ngày sau mới có thể bắt được báo cáo. Cái này niên đại chữa bệnh trình độ còn không có đời sau như vậy phát đạt, bởi vì máy đo lường tải không thể thực mau đến ra kết quả, bởi vậy tô văn tuệ hai ngày sau còn cần lại đến một lần, nhưng hôm nay có thể bài trừ hạng nhất vấn đề đã làm nàng thật cao hứng. Cảm ơn bác sĩ, ta đây hậu thiên lại đến. Bác sĩ gật đầu, đem ca bệnh đưa cho nàng. còn cố cô ý công đạo nói hậu thiên tới không cần đăng ký trực tiếp tìm ta là được tuy rằng đăng ký phí bất quá mấy mao tiền nhưng bác sĩ vẫn là cố cô ý công đạo một câu tô văn tuệ từ bệnh viện ra tới sau tiện đường mua gọi món ăn về nhà chuẩn bị buổi tối nấu cái toan canh phì ngưu kiểm tra sự cũng không chuẩn bị cùng trượng phu nói hắn đã biết khẳng định sẽ quái nàng tự mình đi làm kiểm tra cảm thấy không cái kia tất yếu buổi tối lý hàn đông trở về nhìn đến hôm nay trên bàn cơm đồ ăn dị thường phong phú trừ bỏ ngày thường xào rau ngoại còn có toan canh phì như cùng hầm thịt dê đi phòng bếp rửa tay thời điểm cười hỏi hôm nay cái gì ngày lành như vậy phong phú đâu tô văn tuệ liên nói ngươi công tác vất vả khao ngươi a lý hàn đông hôn hạ nàng mặt tiếp nhận nàng thịnh cơm đi ra ngoài hai người ngồi vào bàn ăn trước ăn cơm tô văn tuệ chỉ vào tân đồ ăn nói ngươi nếm thử xem cái này hương vị thế nào ta cũng là lần đầu tiên làm lý hàn đông nghe vậy gấp một đại đũa vừa ăn biên gật đầu phi thường hảo ta tức phụ nấu cơm chính là ăn ngon Thích ăn liền ăn nhiều một chút, nếu là dư lại ngày mai còn có thể làm mị sợi. Lý Hàn Đông làm nửa chén phì ngưu, thịt dê cũng ăn không ít, còn có các dạng xào rau giải quyết thất thất bát bát. Tô Văn Tuệ cảm thấy hắn ăn đến quá nhiều, thúc giục hắn đi sân thể dục thượng đi vài vòng tiêu thực. Hắn ôm nàng eo ở nàng bên thay nói, không cần phải đi sân thể dục, ở nhà vận động là được. Tô Văn Tuệ mới đầu còn không có phản ứng lại đây, chờ hắn thu hảo phòng bếp lôi kéo chính mình vận động thời điểm mới phản ứng lại đây hắn nói chính là ý tứ này. hai ngày sau Tô Văn Tuệ đi bệnh viện lấy thử máu báo cáo, bác sĩ xem qua sau tỏ vẻ trừ bỏ rất nhỏ thiếu máu ngoại, không có bất luận vấn đề gì. Trở về ăn nhiều một chút bổ huyết đồ ăn, mặt khác thả lỏng tâm tình, đừng đem chính mình băng thật chặt, mới nửa năm mà thôi không nóng nảy. Tô Văn Tuệ cái này hoàn toàn buông mới tới, đem kiểm tra báo cáo thu hồi trong bao cùng bác sĩ cáo tử. Trở lại bộ đội sau nàng đi trước trường học, nhìn đến chu lão sư tìm hai cái học sinh, đang ở văn phòng dạy bảo đâu, nghiêm lão sư nhìn đến nàng lại đây. lấy tình huống cùng nàng nói một lần. Đinh Văn Tuyên nghe được Trúc Dương nói ngươi nói bậy liền động thủ, sau đó hai người liền đánh nhau rồi, những người khác ở bên cạnh căng ngăn ăn, kết quả càng kéo càng vội, cuối cùng biến thành hỗn chiến, chờ chúng ta nghe được động tĩnh thời điểm hai người trên mặt đều treo màu. Bất quá nhìn dáng vẻ Trúc Dương thương so Đinh Văn Tuyên trọng, rốt cuộc hắn so Đinh Văn Tuyên nhỏ 2 tuổi, lực lượng thượng là so bất quá Đinh Văn Tuyên. Chu lão sư nhìn đến Tô Văn Tuệ trở về, liền đem hai cái học sinh giao cho nàng. Rốt cuộc chuyện này cùng Tô Văn Tuệ có quan hệ, liên lụy chính là gia đình quân nhân, chu lão sư không có phương tiện xử lý. Tô Văn Tuệ bất động thanh sắc ngồi ở bàn làm việc trước, nhìn hai hải tử thanh hồng đàn xét mặt, hỏi trước Trúc Dương. Trúc Dương, mâu thuẫn là từ ngươi bắt đầu, vậy ngươi trước giao đái chính mình nói gì đó, Linh Văn Tuyên vì cái gì muốn động thủ đánh ngươi? Trúc Dương chôn đầu không nói lời nào, nhìn qua rất sợ nàng. Kỳ thật Tô Văn Tuệ đại khái cũng có thể đoán được hắn nói cái gì? rốt cuộc khai giảng trước mẹ nó ở sau lưng nói chính mình không ít nói bậy mưa dầm thấm đất dưới trúc dương đối nàng ấn tượng có thể hảo mới là việc lạ đợi ước chừng hơn một phút trúc dương cũng chưa mở miệng đứng ở bên cạnh đinh văn tuyên nhịn không được nói hiệu trưởng hắn nói ngươi thích nghe lén người ta nói lời nói nói ngươi phẩm đức không hảo không nên đương hiệu trưởng tô văn tuệ nhìn về phía trúc dương nhẹ giọng hỏi phải không đinh văn tuyên có hay không oan của ngươi trúc dương hồng mắt mau khóc bộ dáng chậm rãi lắc đầu nhỏ giọng nói câu Không có, là ta nói." Tô Văn Tuệ gật đầu, "Hảo, sự tình trải qua ta đã hiểu biết, người sau lưng nói người nói bậy đây là ngươi không đúng, nếu ngươi đối ta có ý kiến có thể ngay trước mặt ta nói, ở sau lưng nói vừa không lễ phép cũng không có ý nghĩa, bất quá là phát tiết người trong lòng mặt trái cảm xúc mà thôi." Đến nỗi Đinh Văn Tuyền hắn nói cái gì ngươi có thể nói cho Lao sư, từ Lao sư tới giáo dục hắn, mà không phải động thủ đánh người, vũ lực giải quyết không được sở hữu vấn đề, ngươi xem, các ngươi đánh một Trận giải quyết vấn đề sao, vẫn là lẫn nhau không phục, cho nên chuyện này đến nơi đây mới thôi. Sở hữu đồng học không cho phép nghị luận người khác thị phi, cũng không cho phép động thủ đánh người. Nàng vô hai người vai nói, vì các ngươi đánh lộn, các ngươi lẫn nhau nói lời xin lỗi. Hai người cực không tình nguyện đối diện xin lỗi, tô văn tuệ khiến cho bọn họ về phòng học, kế tiếp chính là tìm ra trưởng nói chuyện. Hiệu trưởng, này Trúc Dương gia trưởng cũng hơi quá mức, lúc ấy đem hải tử đưa lại đây liền không tình nguyện. Những lời này khẳng định là gia trưởng ở nhà nói nha. Đúng vậy, cho nên ta phải đi tìm vấn đề ngọn nguồn, trường học các ngươi giúp đỡ chú ý, ta đi tìm gia trưởng của hắn. Hai vị lao sư gật đầu đồng ý, Tô Văn Tuệ con bao hướng người nhà Việt đi. Trúc gia ở tại lầu ba, Tô Văn Tuệ gõ cửa sau là Trúc doanh trưởng thê tử Khai Môn, cũng chính là lần trước ở sau lưng nói Tô Văn Tuệ cái kia người nhà, tên là Chu Hồng Chi, nàng mở cửa sau nhìn đến Tô Văn Tuệ có chút không rõ nguyên do, còn mang theo vẻ mặt phòng bị. Lầu ba mặt khác mấy hộ nhìn đến Tô Văn Tuệ tới, cũng đều lặng lẽ chú ý các nàng tình huống. Tô Văn Tuệ dẫn đầu mở miệng, Trúc Dương ra trưởng hôm nay Trúc Dương ở trường học cùng đồng học đánh nhau, làm lao sư học sinh ta cần thiết báo cho ra trưởng một tiếng. Chu Hồng Chi nghe được nhi tử đánh nhau sự liền bắt đầu lo lắng, trên nét mặt còn lộ ra một cổ ẩn ẩn phẫn nộ, cảm thấy đây là Tô Văn Tuệ ở chuyện bé xé ra to, đối phía trước sự canh cánh trong lòng, lúc này mới tìm tới môn tới. Hiệu trưởng Trúc Dương là cái đặc biệt ngoan hài tử Trước kia đi học chưa bao giờ đánh nhau, như thế nào đến nơi đây mới vừa thượng mấy ngày học liền bắt đầu đánh nhau. Ý ngoài lời chính là nhà mình Hải tử là tốt, nếu đánh giá khẳng định là trường học có vấn đề, lao sư có vấn đề, cùng hắn đánh nhau đồng học có vấn đề, dù sao không phải nhà nàng Hải tử vấn đề. Tô Văn Tuệ sớm đoán được nàng sẽ nói như vậy, con lên khỏe môi mỉm cười mở miệng, ta cũng thực kinh ngạc, nếu Hải tử là hảo Hải tử, kia Hải tử vì cái gì ở sau lưng nói lao sư thị phi đâu. nhục mạ hiệu trưởng phẩm đức không hảo không xứng làm hiệu trưởng nói như vậy hải tử là làm sao mà biết được chu hồng chi không nghĩ tới nhi tử nói nói như vậy cũng nghe đã hiểu tô văn tuệ ý tứ tức khắc có chút sáng nhiên ta không có ý khác nếu gia trưởng yên tâm đem hải tử giao cho trường học làm lao sư tự nhiên đến hồi quỹ bọn nhỏ ở trường học biểu hiện hai đứa nhỏ ta đều giáo dục tiểu hai tử chi gian ngẫu nhiên đánh cái giá nháo cái mâu thuẫn không phải cái gì đại sự cũng hy vọng gia trưởng không cần quá để ở trong lòng mặt khác Đại nhân chi gian mâu thuẫn cũng đừng làm hài tử liên lụy vào được, ngươi ý từ đâu. Tô Văn Tuệ mỉm cười nhìn chăm chú vào Chu Hồng Chi, chờ nàng trả lời, Chu Hồng Chi sắc mặt trắng lại hồng, đỏ lại bạch, cuối cùng cười gật đầu, hiệu trưởng, ngươi nói rất đúng, về sau ta sẽ chú ý. Tô Văn Tuệ cũng mặc kệ nàng lời nói vài phần thiệt tình, nếu nghe được chính mình muốn nghe, liền cười cáo tử, đến nơi khác mấy nhà nghe được cái gì, sẽ ra bên ngoài như thế nào truyền, kia cũng không phải nàng có thể khống chế sự tình. Về nhà sau làm cơm, chờ Lý Hàn Đông trở về, nàng đem hôm nay sự đại khái nói một lần. Sở dĩ cùng hắn để, là bởi vì lần trước chúc doanh trưởng tìm tới phía sau cửa, Lý Hàn Đông nói, về sau mặc kệ chuyện gì, tốt xấu đều đến nói với hắn. Tô Văn Tuệ sợ quá hai ngày trong đại viện có cái gì nhàn ngôn thoái ngữ làm hắn nghe được, còn không bằng chính mình trước đề. Lý Hàn Đông nghe xong Tô Văn Tuệ miêu tả sau như mày, này thành Tùng sao lại thế này, đem tức phụ túng thành như vậy, một chút thị phi quan đều không có. Ngày mai làm chính ủy tìm hắn hảo hảo tâm sự Hắn một đại nam nhân Cùng nhà người khác tức phụ không có gì nhưng nói Nhưng phu thê nhất thể Tức phụ phạm sai làm trưởng phu đến đỉnh Tô Văn Tuệ buồn cười nói Làm chính ủy giáo dục hắn Này không phải cùng học sinh tiểu học phạm sai lầm bị lao sư giáo dục giống nhau sao Hắn tại gia đình giáo dục phương diện chính là học sinh tiểu học Vậy ngươi nói như vậy Ta tới rồi sai cũng là ngươi trách nhiệm bái Kia không giống nhau Nhà chúng ta ngươi là hiệu trưởng Ta là học sinh Ta phải nghe ngươi. Tô Văn Tuệ cười liếc nói, tính ngươi giác nộ cao, nột, đem mì sợi mang sang đi thôi, ăn cơm. Nàng hôm nay nấu việc nhà bản mì khô nóng, còn có làm thiết thịt bò cùng thanh xào khi rau, trừ ngoài ra, nàng còn cho chính mình hầm một chén nhỏ táo đỏ cầu kỳ hạt sen canh, bổ huyết. Mà lúc này trúc ra đâu, Chu Hồng Chi tức muốn hộp máu chỉ vào nhi tử trên mặt thương cấp trượng phu xem. Ngươi xem, ta nói đi thành phố đi học ngươi không cho, cái gì không thể làm đặc thù, lúc này mới mấy ngày đâu nhi tử đã bị người đả thương. Trúc Thành tung một cái đầu hai cái đại, mệt mỏi một ngày trở về liền muốn ăn khẩu nhiệt cơm nhiệt đồ ăn, kết quả cơm không ăn, sốt ruột sự lại không ít. Hắn huy xuống tay làm nhi tử qua đi, tay đặt ở nhi tử trên vai, túi lầu hỏi, sao lại thế này a? ở trường học cùng người đánh nhau. Ở hắn xem ra, tiểu hai tử nghịch ngợm đánh nhau là bình thường sự, cái nào nam hải khi còn nhỏ không đánh nhau a? Huống hồ loại sự tình này có cái ngươi tới ta đi, một cây làm chẳng nên non a? được biết điều tình tiền căn hậu quả. Trúc Dương vẫn là rất sợ hắn ba, cũng không dám nói dối, nhặt dâu riêng nói, không để mắng hiệu trưởng sự. Trúc Thành Tung vừa nghe cùng nhi tử đánh nhau chính là Đinh Văn Tuyên sau, cảm thấy không có gì đại sự. Hơn nữa đại khái xuất là nhà mình tiểu tử vấn đề, Đinh Văn Tuyên ở trong đại viện thuộc về hai tử vương, các đại nhân đối hắn ấn tượng không tồi. Hắn cười nói, không có việc gì, sẽ đánh nhau mới có tâm huyết, ta không có hại là được. Chu Hồng Chi ai nói, kia việc này liền như vậy tính. Trúc Thành Tung những mày, vậy ngươi muốn thế nào? đại gia đã là chiến hữu lại là hàng xóm làm ta vì như vậy điểm việc nhỏ tìm tới môn đi ngươi xác định trúc dương một chút vấn đề không có chu hồng chi cái này không lời gì để nói chủ yếu là chọc dạ ngao tính tình xoay người nấu cơm đi chương 25 mươi trúc thành tung ngày hôm sau quả nhiên bị chính ủy tìm, đổ ập xuống huấn một hồi làm hắn chú ý gia đình quân nhân gian hài hòa đây là quân doanh không phải chợ bán thức ăn bộ đội làm trường học là làm hài tử đi đi học tiếp thu giáo dục Không phải mang theo đủ loại bất mãn đi, tô hiệu trưởng là ta mời đến đương hiệu trưởng, nói nàng không hảo có phải hay không chỉ trích ta cái này làm chính ủy ánh mắt có vấn đề. Năm trước cuối kỳ khảo thí thành tích ở cây bãi, mặt khác gia trưởng không ý kiến, đều nói hài tử tiến bộ, như thế nào đến nhà ngươi liền có mặt khác cách nói đâu. Trúc Thành tung mặt đều tao đỏ, từ tiến bộ đội bắt đầu hắn vẫn luôn biểu hiện ưu tú, trước nay đều là bị làm như cọc tiêu tán dương, hôm nay là tổng quân 10 năm tới nhất mất mặt một ngày. Chính ủy thuận khí lúc sau cũng bận tâm đến Trúc Thành Tung mặt ngũi, ngôn ngữ hòa hoan không ít tiếp theo nói, ngươi cũng biết, trường học các hạng chi phí đều là từ bộ đội tài chính dự toán gạt ra đi, chúng ta chính mình tỉnh đều đến cấp bọn nhỏ hoa, hài tử là cái gì, là quốc gia tương lai, là gia đình hy vọng, trở về cùng người nhà hảo hảo nói, làm nàng bãi chính tâm thái, đặc biệt không cần ở hài tử trước mặt nói lung tung, sau này ta không hy vọng nhìn đến như vậy sự lại phát sinh. Chính ủy huy xuống tay làm Trúc Thành Tung rời đi. Dù cho chính ủy nói đều là thực bình thường ngôn ngữ, nhưng đối một cái quan quân tới nói đã xương được với là nghiêm trọng chỉ trích, chính ủy sở dĩ cho hắn lưu chữ thể diện, chính là chờ hắn xem xử lý kết quả đâu. Thế hiền phu hòa thiếu, cách luôn thành không khinh người, không đề cập tới Trúc Thành tung về nhà sau như thế nào cùng Chu Hồng Chi nói, nốt lại tới đều là bọn họ phu thê chính mình sự, chỉ cần không đem động tĩnh nhau quá lớn, nhà khác cũng không từ lúc nghe. Mà làm cùng toàn bộ sự kiện có quan hệ đương sự, Tô Văn Tuệ vô tâm quản trúc ra vấn đề. Đang ở ra vội vàng sửa sang lại tuần nửa năm bản Thảo Đại Minh Tố Tụng Sư, này bộ viết chính là Minh Triều một cái phủ thành tra án Tố Tụng người trẻ tuổi, bởi vì một kiện buồn không chấp mắt án tử đi bước một lâm vào quyền mưu chuyện xưa. Trình bộ 75 vạn nhiều tự, phân trên dưới hai sách, Tô Văn Tuệ sắp tới công tác chính là so với toàn văn, bảo đảm không có sai tự sai trường, so với hoàn thành sau bưu hồi báo xã phát biểu. Nay đã là nàng cùng Giang Thành báo Triều hợp tác thứ 5 buồn, Trung gian cũng có mặt khác nhà xuất bản tới tìm kiếm hợp tác cơ hội, xuất bản phí khai rất cao, nhưng Tô Văn Tuệ đều lấy cùng Giang Thành hợp tác vui sướng vì từ cự tuyệt. Nàng là cái cảm ơn người, bất luận là ở Giang Thành báo chiều công tác như vậy nhiều năm, vẫn là lúc ấy Trương Thư hâm tín nhiệm nàng năng lực cho nàng an bài còn tiếp chuyên mục, này đó tình nghĩa đều không thể dùng tiền tài tới cân nhắc. Mà Giang Thành báo chiều cũng lấy ra thành ý, lấy còn tiếp ngàn tự 100 năm, bản quyền phí 30% giá cả cùng nàng ký xuống hiệp ước. đào mắt tới rồi 3 tháng so với công tác đã toàn bộ hoàn thành đã ở vào còn tiếp trạng thái tô văn tuệ sinh hoạt làm tương bước vô luận là trường học vẫn là gia đình đều thực thuận lợi chờ đến đinh nhụy tới điện thoại nói nàng muốn kết hôn tin tức khi tô văn tuệ lúc này mới nhớ tới đời trước đinh nhụy cũng là thời gian này kết hôn ngươi là ta tốt nhất bằng hữu ta kết hôn ngươi cũng không thể không tới Người gặp việc vui tâm tình sảng khoái tô văn tuệ xuyên thấu qua điện thoại cũng có thể cảm nhận được đinh nhụy vui sướng nàng cười trả lời hảo a Ngươi kết hôn ta khẳng định phải đi về, còn sẽ cho ngươi một phần đại lễ vật. Lễ vật không lễ vật liền tính, chúng ta chi gian cũng không chú ý cái này, chỉ cần ngươi người đến là được. Yên tâm, ta chính là vẫn luôn ngóng trong uống ngươi rượu mừng đâu. Hôn lễ là nông lịch tháng 5, cũng chính là dương lịch tháng 6 mạng, cái kia thời tiết khí hậu vừa vặn không nóng không lạnh, thực thích hợp kết hôn. Buông điện thoại sau, nàng nhớ tới chính mình cùng Lý Hàn Đông kết hôn cảnh tượng, hôn lễ trước hắn không có kỳ nghỉ, cơ hồ không có tham dự chuẩn bị công tác. Đều là cha mẹ chồng cùng đại cô tử ở vội, có lẽ cũng bởi vì như vậy, bọn họ thực tôn trọng tô văn tuệ ý kiến, chỉ cần nàng nói ra, bọn họ đều đem hết toàn lực hoàn thành. Hắn ở hôn lễ trước hai ngày trở về, phong trần mệt mỏi, mang theo rất nhiều lễ vật tới rồi tô ra, vào cửa khi xuyên thấu qua màu son đại môn nhìn phía nàng, nhưng nàng lúc ấy có chút bực mình, cũng không có cho hắn tốt đáp lại, trực tiếp quay mặt đi, hắn sửng sốt, rồi sau đó lộ ra khoan dung mỉm cười, phảng phất đang xem một cái giận dỗi tiểu cô nương. Tuần lễ ngày đó, nàng ăn mặc đỏ thâm áo cưới, rốt cuộc có cô dâu mới ngượng ngùng, bị hắn to rộng bàn tay dắt lấy khi kia một cái chớp mắt có hảo hảo quá cả đời ý tưởng, chỉ là tân hôn ngọt ngào chỉ gắn bó ba ngày, lúc sau hắn liền cong hành lý rời đi. Lý Hàn Đông về đến nhà thời điểm phát hiện tức phụ cảm xúc không được tốt, vẻ vải không vui bộ dáng, hắn đi qua đi sờ sờ cái chán của nàng, không phát sốt, con thân mình ôm nàng hỏi, làm sao vậy, giống như không cao hứng. Tô Văn Tuệ ôm hắn eo, đầu dựa vào hắn trước ngực. lẩm bẩm nói không có gì chính là đinh nhụy gọi điện thoại nói nàng muốn kết hôn vì nàng cao hương bái thuận tiện cũng nhớ tới chúng ta kết hôn thời điểm hắn cười tiếng cười xuyên thấu qua trước ngực ở nàng bên thai chấn động hắn thân nàng phát đỉnh đem nàng bế lên đặt ở trên sofa túi đầu nhìn nàng mặt nói hiện tại xem ngươi cùng kết hôn thời điểm giống nhau không có gì khác nhau hắn dùng lòng bàn tay vớt ve nàng gương mặt có loại thô giáp dày nặng cảm giác nàng nhắm hai mắt tinh tế cảm thụ hắn méo nàng cầm túi đầu hôn lên ở thôn nặng hô hấp gian trằn trọc phảng phất cùng nhau về tới 4 năm trước kết hôn kia một ngày ngủ trước tô văn tuệ hỏi nàng tháng 6 kết hôn ta đáp ứng trở về ngươi có thời gian cùng nhau hồi sao lý hàn đông ôm tức phụ tinh tế hiểu địa vai đem nàng khảm ở trong ngực giống nhau suy nghĩ vẫn là thực rõ ràng còn có ba tháng nói không chừng nếu bộ đội không có gì chuyện quan trọng liền xin nghỉ cùng ngươi cùng nhau hồi nguyên bản hắn cũng chuẩn bị năm nay chịu cái thời gian trở về thăm người thân bởi vì này thông điện thoại Lại làm Tô Văn Tuệ nhớ tới cha mẹ chồng, tiện đà nhớ tới bị gác lại mua phòng kế hoạch, khoảng thời gian trước bận quá thiếu chút nữa đã quên. Nàng đi trường học khi cùng hai vị địa phương lão sư hỏi thăm phòng thị, Nghiêm Hà cùng vườn trẻ Vương Bình. Vương Bình nói, nhà của chúng ta phụ cận không nghe nói qua muốn bán phòng ở, nhưng có mấy cái sân hàng nằm khóa môn không ai trụ, cũng không biết bọn họ có phải hay không muốn bán. Nghiêm Hà nói, nhà của chúng ta phòng ở là cha mẹ đơn vị phân, kia một mảnh đều là chỉ có thể trụ, không thể bán. đến nội chu lão sư, nàng trượng phu ở chính phủ bộ môn công tác, chủ chính là chính phủ cơ quan đại viện. càng thêm không có những giới thiệu, tô văn tuệ chỉ có thể chính mình có rảnh thời điểm đi trong thành chuyển đi vài lần không gặp được thích hợp, trường học lại bắt đầu vì năm một hội diễn chuẩn bị tiết mục, mua phòng sự lại như vậy buông xuống. lần này trường học bài hai cái tiết mục, một cái là tướng thanh, một cái là tiểu phẩm, đều là tô văn tuệ chính mình viết kịch bản, nội dung dí dỏm hài hước, tích cực hướng về phía trước, trường học mấy cái lão sư thực thích. các bạn học cũng ở mỗi ngày tan học sau không chê phiền lụy tự giác tập luyện đảo mắt tới rồi hội diễn hôm nay toàn giáo sư sinh chạy tới thị giáp hát trước lạ sau quen các bạn học đối cái này lễ đường đã có quen thuộc cảm không có lần đầu tiên đối mặt khi khẩn trương các bạn học ở hậu đài làm chuẩn bị thời điểm một cái khác trường học lao sư hỏi các ngươi là tám một tiểu học đi ta còn nhớ rõ các ngươi năm trước biểu diễn đoàn kết chính là lực lượng thực không tồi năm nay là cái gì tiết mục khẳng định cũng thực xuất sắp đi đối phương đánh giá bọn nhỏ trang phục Có xuyên trường bảo áo khoác ngoài, còn có bình thường quần áo, cùng mặt khác trường học trang phục sai biệt rất đại. Tướng thanh bắt đầu thời điểm, hai cái ăn mặc trường bảo áo khoác ngoài nam sinh hướng trên đài vừa đứng liền hấp dẫn mọi người lực chú ý. Hôm nay là cái ngày lành, dưới đài người xem rất nhiều, đều là tới xem diễn xuất. Đúng vậy, năm một hội diễn A, chúng ta thành phố mấy cái tiểu học lao sư bọn học sinh đều ở đâu? Ta vẫn luôn có cái nghi vấn, không biết có nên hỏi hay không? Có cái gì ngươi liền hỏi bái, nhưng đừng ở trong lòng nẹn hỏng rồi. hai người ngươi một câu ta một câu trên mặt mang cười tự nhiên hào phóng nói ngày quốc tế lao động xuất xứ nói nhà mình ăn tiết thú sự dưới đài tiếng cười vỗ tay không ngừng một cái tiết mục 7 phút biểu diễn xong diễn viên khom lưng chào bế mạc liền người chủ trì diễn tiếp khi đều là mang theo cười chu lão sư cùng tô văn tuệ nhỏ giọng nói ta cảm thấy chúng ta năm nay hai cái tiết mục khẳng định đến có một cái đến đệ nhất tô văn tuệ tuy rằng cũng là như vậy tưởng nhưng nàng cũng không dám khẳng định có thể hay không đến Rốt cuộc cuối cùng lựa chọn quyền ở giám khảo nhóm trong tay. Thứ tự là thứ yếu, toàn bộ quá trình mới là chủ yếu, bọn nhỏ có thể tự tin lên đài biểu diễn, đối bọn họ về sau học tập, hứng thú đều có trợ giúp. Chu lão sư tán đồng gật đầu, xác thật, đừng nhìn chúng ta trường học học sinh không nhiều lắm, kiến thành còn không có một năm, nhưng bọn nhỏ tinh thần khí chính là hảo, đặc biệt tự tin. Chứ bỏ dạy học ngoại, cùng bộ đội hoàn cảnh cũng có cực đại quan hệ, bọn học sinh chính là mỗi ngày đều đi theo các chiến sĩ cùng nhau luyện tập đâu. mấy cái nam đồng học đã có thể đánh ra hoàn chỉnh quân thể quyền tô văn tuệ nghĩ kỹ rồi chờ mười một hội diễn thời điểm khiến cho bọn nhỏ xuyên quân trang biểu diễn quân thể quyền khẳng định rất có khí thế sở hữu tiết mục biểu diễn kết thúc tham gia hội diễn lãnh đạo tuyên bố hôm nay danh từ tám một tiểu học tướng thanh được đệ nhất tiểu phẩm lạc tuyển tiền tam biểu diễn tiểu phẩm bọn học sinh cùng thất bại cảm thấy chính mình biểu diễn không kém vì cái gì phải không được thường đâu tô văn tuệ có thể lý giải lãnh đạo nhóm một chén nước đánh ngang ý tứ Như vậy nhiều trường học đâu, không thể tiền tam danh làm tám một tiểu học chiếm hai cái đi, nhưng loại này lời nói cũng không thể cùng các bạn học nói, vẫn là đến cho bọn hắn truyền một ít chính năng lượng. Này thuyết minh chúng ta biểu diễn còn có tiến bộ rất lớn không gian, còn nữa nói, mặc kệ là cái nào tiết mục được thưởng đều là chúng ta trường học tập thể vinh dự, các ngươi xem, giấy khen thượng có phải hay không biết tám một tiểu học A. Các bạn học lúc này mới cao hứng lên. Vì chúc mừng chúng ta biểu diễn đoạt giải. khen thưởng các ngươi đến sau núi trích dâu tầm thế nào ly bộ đội cách đó không xa có một tòa núi hoang trên núi dài quá không ít cây ăn quả đều là vô chủ gần nhất đúng là dâu tầm thành thuộc mùa bọn nhỏ đã sớm nóng lòng muốn thử bất quá ngày thường xuất phát từ an toàn suy xét không cho bọn nhỏ đi trong núi hôm nay tô văn tuệ nói phân rõ phải trái bọn họ đi trong núi trích trái cây nhưng đem bọn họ cao hứng hỏng rồi một đám đều nhảy lên chờ đoàn người chạm vạ hồi bộ đội mỗi người trong tay đều dùng cầm tảng lớn lá cây Lá cây Lý chính là từ trong núi trích hồi dâu tằm, liền Tô Văn Tuệ đều hái được không ít, chuẩn bị trở về pha uống rượu. Ngày hôm sau bắt đầu trường học liên nghỉ, Tô Văn Tuệ cũng không cần dậy sớm, lại lần nữa quá thượng ngủ nướng nhật tử, chờ Lý Hàn Đông ngày nào đó có thời gian, có thể bồi nàng cùng đi thành phố xem phong ở. Hắn hỏi Tô Văn Tuệ, ngươi tưởng mua cái cái dạng gì? Không thể quá tiểu, quá nhỏ ta ba mẹ lại đây trụ không khai, tốt nhất có cái sân, ba mẹ thượng tuổi thích trồng hoa trồng rau gì đó. Sân đại không khí đều cảm giác mới mẻ, còn có thể dạo quanh, về sau chúng ta có thể dưỡng chỉ cậu, đều nói cậu là nhân loại tốt nhất bằng hữu, chờ chúng ta có hài tử, khiến cho tiểu cậu bồi hài tử cùng nhau lớn lên, cái loại cảm giác này đặc biệt duy mỹ, ngươi cảm thấy đâu? Lý Hàn Đông theo nàng lời nói ở trong đầu miêu tả, không thể không nói miêu tả ra tới là rất tốt đẹp, nhưng hàng đầu vấn đề chính là đến tìm được như vậy một cái sân, tiếp theo chính là sinh cái hài tử, mặt khác tỉ như trồng rau. Nuôi chó linh tinh đều là một giây có thể hoàn thành sự. Chương 26 Nghỉ ngày thứ ba, Lý Hàn Đông rốt cuộc có thời gian buổi nàng đi tranh thành phố giải quyết phòng ở vấn đề, hắn không giống Tô Văn Tuệ giống nhau không đầu rồi bỏ loạn chuyển, mà là tìm một vị đồn công an người quen, hỏi thăm kia phiên có hay không phòng chủ yếu bán phòng ở. Đối phương là cái hơn 30 tuổi, cùng Lý Hàn Đông không sai biệt lắm đại nam nhân, ăn mặc cảnh phục, diện mạo đoan chính, nhìn đến bọn họ lại đây rất là khách khí chào hỏi. Ta ngày thường thường xuyên ở quanh thân chuyển, thật đúng là biết có mấy nhà phù hợp các ngươi yêu cầu. Bất quá thời buổi này phòng ở không hảo bán, đặc biệt là cái loại này tiểu cũ nhà ở, sân đại, bán quý không ai mua, bán tiện nghi nhân gia cũng luyến tiếp. Thiếu chính là bọn họ loại này, tưởng mua đại nhà ở lại không kém tiền người mua. Đối phương công tác vội không có thời gian bồi bọn họ từng nhà xem, đem phòng ở địa chỉ cùng chủ gia liên hệ phương thức liệt trên giấy cho bọn họ. Lý Hàn Đông cảm kích tiếp nhận, ta nói, thật là đối mệnh có người hỗ trợ. muốn cho chính chúng ta đi tìm cùng biển rộng tìm kim giống nhau đối phương hàm hậu cười không có gì chuyện nhỏ không tốn sức gì có mặt khác yêu cầu hỗ trợ lại đến tìm ta hai người cầm danh sách rời đi bọn họ muốn tìm phòng ở liền ở trung tâm thành phố này một khối tiếp giáp thương trường trường học cùng bệnh viện náo chung lấy tĩnh đệ nhất ra là cái hai tầng lâu tiểu viện khóa môn vừa thấy chính là thời gian dài không nhịn xuống trong viện sinh rất nhiều cỏ dại dựa theo danh sách thượng liên hệ phương thức cũng liên hệ không thượng bán ra Nghe hàng xóm nói người trong nhà ra xa nhà Xem ra này một nhà là không được Chúng ta tiếp theo xem tiếp theo ra đi Bất quá nhà này từ vẻ ngoài Xem tô văn tuệ vẫn là rất vừa ý Hai tầng lâu nhà tây phòng đủ Đỉnh tầng có thể làm ánh mặt trời phòng Sân cũng đủ đại Không quan hệ, nói không chừng tiếp theo ra càng thích hợp Hai người ngay sau đó đi xuống xem Đệ nhị ra là tiến tiểu viện Tường vây rất cao, nhìn không tới trong viện Cụ thể tình huống, may mắn tìm được rồi bán ra Đối phương cầm chìa khóa mang theo bọn họ mở cửa. Này nhà ở có chút năm đầu, là tổ tông truyền xuống tới, nghe nói tổ tiên ra quá quan, nguyên bản có tam tiếng, sau lại đều ném, chỉ còn lại có này tiến, tổng cộng 12 gian phòng, nhà chính, nhà chính, sương phòng, kho hàng, phòng bếp rất đầy đủ hết. Này phòng ở cũng không phải ta, ta chính là giúp đỡ người nhìn, bán đi có thể được điểm vất vả phí, bọn họ một nhà xuất ngoại. Hai vợ chồng vây quanh sân nhìn một vòng, trên mặt đất phô đa phiến. Màu son mái hiên tinh điêu tế trác, viện rác loại hoa quế cùng tây đào, thủ dưới chân tán phiêu linh cánh hoa, có loại thưa thất thành bùn nghiền làm trần mỹ cảm. Toàn bộ nhà ở xem xuống dưới niên đại cảm rất mạnh, yêu cầu hoa rất lớn sức lực sửa chữa lại, tô văn tuệ đối điểm này không lớn vừa lòng. Lao bá, phòng ở chúng ta nhìn, cho ngươi thêm phiền thoái, bất quá chúng ta còn tưởng lại xem mấy nhà. Lao bá không thèm để ý gật đầu, phất tay nói, kia không có việc gì, các ngươi tiếp theo xem đi, nếu là vừa ý liền tới tìm ta. Không vừa ý cũng không gì. Rơi đi sau, hai vợ chồng giao lưu từng người cái nhìn, đem ưu khuyết điểm bày ra ra tới, chỉnh thể thượng là khuyết điểm lớn hơn ưu điểm. Tô Văn Tuệ xem thời gian đã qua chính ngọ, đề nghị nói, cái này điểm, chúng ta trước tìm một chỗ ăn cơm đi. Hảo, người muốn ăn cái gì? Liên ở phụ cận tìm ra tiệm cơm đi, có đôi khi bên đường tiểu điếm ngược lại rất có hương vị. Hai người đi ra quán mì, Lão Bản Nương nhiệt tình tiếp đón bọn họ, hỏi bọn hắn ăn cái gì? Một chén mì thịt bò. một chén mì khô nóng, lại đến hai cái tiểu xào rau. Ai, hảo liệt, hai vị chờ một lát ta, nhà của chúng ta ra đổ ăn tốc độ thực mau. Lý Hàn Đông cười cùng lão bản nương phàn nổi lên việc nhà, Hàn Huyên vài câu sau, hỏi phụ cận phòng ở. Chúng ta phụ cận trụ đều là vài thập niên láng giềng cũ lao hàng xóm, không không được hoặc là muôn bán thiếu, bất quá người đột nhiên hỏi ta thật đúng là nhớ tới một cái, bất quá nhà bọn họ không được nảy phiến, ở Giang Hán Lộ, có cái tiểu viện tử, địa lý vị trí không tồi. Là thế hệ trước lưu lại, vốn dĩ nói để lại cho nhi tử kết hôn dùng, sau lại nhi tử đi nơi khác công tác không trở lại, phòng ở liền vẫn luôn không, lần trước chạm mặt còn nghe nàng đề ra một miệng, nói muốn bán đi, nếu không ta giúp các ngươi hỏi một chút xem. Hai người nguyên bản cũng không có báo cái gì kỳ vọng, chỉ là tùy ý hỏi hai câu, không nghĩ tới thực sự có ngoại ý muốn chi hỉ. Chúng ta là chuẩn bị mua phòng, nếu phương tiện ngài liền giúp chúng ta hỏi hai câu, phiền thoái, không phiền thoái, thuận miệng sự. chờ a ta đây liền cứ gọi điện thoại đi làm buôn bán người chân thực nhiệt tình nếu tính tình không hảo cũng không thể đem sinh ý làm tốt như vậy lão bản nương rời đi gọi điện thoại đi tô văn tuệ nắm lý hàn đông tay tán dương hắn vừa mới biểu hiện may mắn ngươi hỏi nếu thật sự thích hợp vậy ngươi liền tính lập tức công lớn lập công có phải hay không đến có cái gì khen thưởng tô văn tuệ làm bộ nghe không hiểu hỏi mua phòng a có phòng ở ngươi còn không cao hứng đây chính là tài sản cố định lý hàn đông chơi tay nàng chỉ Chờ lao bản từ sau bếp tặng mì sợi cùng xào rau tới, lúc này mới buông ra tay ăn cơm. Tô văn tuệ điểm chính là mì thịt bò, nước lèo tiên hương cay rát, phân lượng mười phần, nàng dùng không chén bắt một nửa cấp lý hàn ông. Mì khô nóng ngươi muốn sao? Không cần, ta có thể cầm chén này đó ăn liền không tồi. Nàng thích ăn mì, nhưng mỗi lần mì sợi ăn không hết mấy khẩu liền no, tương đối với mì sợi càng ái uống nước lèo. Hai người thong thả ung dung ăn cơm, tô văn tuệ nửa chén mì thịt bò còn không ăn xong. có Lão bản nương nói chuyện điện thoại xong vui vẻ ra mặt đã đi tới. Ta hỏi, nàng nói bán, đợi chút người liền tới. Hai người chặn lại nói tạ. Không cần cảm tạ, thuận tay chính là, đều là hàng xóm lắng, giềng, có thể giúp đỡ. Nói nữa, hôm nay các ngươi lại đây nhà chúng ta ăn mì, thuyết minh chúng ta có duyên phận. Lão bản nương mỗi ngày đón đi rước về như vậy nhiều khách nhân, đôi mắt vẫn là rất độc. Này đối tuổi trẻ phu thê vừa thấy chính là gia cảnh giàu có, nam còn mở ra quân khu giấy phép xe. Khẳng định là bộ đội cán bộ, nữ tuổi trẻ xinh đẹp, ăn mặc thời thượng, bối bao cũng là gọi là gì thẻ bài, thương trường một cái bán hơn một ngàn đâu, lần trước có cái hàng xóm mua ở nàng trước mặt khoe khoang đã lâu. Chờ hai người cơm nước xong, lão bản nương nói hàng xóm liền tới rồi, là cái nhìn qua thực quen thuộc trung niên nữ nhân, lão bản nương tuyển nhận làm nàng lại đây. Chính là bọn họ, lại đây ăn cơm thuận miệng hỏi tham phòng ở sự, ta tưởng tượng nhà ngươi giang hán lộ kia không phải có căn hộ tưởng bán sao, chạy nhanh cho ngươi gọi điện thoại. Ba người hữu hảo thăm hỏi một phen, hai vợ chồng liền biết vị này nữ sĩ họ Hoàng, là quốc sĩ kế toán, nhi tử tốt nghiệp đại học lưu tại nơi khác công tác, chuẩn bị bán căn hộ kia là nàng cha mẹ lưu lại sản nghiệp tổ tiên, mấy năm trước may lại quá, nguyên bản là tưởng để lại cho nhi tử kết hôn dùng, kết quả nhi tử không chuẩn bị trở về, ở địa phương tìm cái tức phụ, Hoàng nữ sĩ lúc này mới tính toán bán phòng, bán lúc sau đem phòng khoản cấp nhi tử con dâu, chính mình liền một chút dưỡng lao là được. dù sao hiện tại bọn họ cũng có phòng ở trụ không lo không địa phương dưỡng lão lý hàn đông lái xe mang hoàng nữ sĩ đi xem phòng lão bản nương tốt bụng lại thêm qua cơm điểm trong tiệm không có gì khách nhân khởi tạp dề cũng đi theo một khối đi giang hán lộ liền ở một khắc con phố thượng ô tô khai qua đi bất quá bảy tám phần trung ở hoàng nữ sĩ chỉ huy hạ cuối cùng ngừng ở một đống hồng tường hắc ngói tiểu lâu trước quanh thân đều là nhà lầu vị trí dựa trước cùng tả hữu hai nhà đàn sen khai tuy rằng chỉ có hai tầng Nhưng mái nhà có cái thêm cao gác mái, độ rộng cũng đủ, sân có vẻ phá lệ đại. Tô Văn Tuệ cơ hồ là ánh mắt đầu tiên thấy liền thích thượng cái này phong ở. Hoàng nữ sĩ nói phía trước may lại quá cũng không giả, mặc kệ là trên cửa lớn dầu cây trầu, vẫn là vườn hoa ngoại hàng rào, liền tường ngoài đều là tân soát, không có một tia ô trọc dấu vết. Ba người đi theo hoàng nữ sĩ vào sân, gạch thượng có hoa hồng đổ án, còn có đá cội tàu đạo. Nay phong ở thực khảo cứu, là ông nội của ta kia bối làm buôn bán cái. Dùng đều là nguyên liệu thật thứ tốt, đáng tiếc hiện tại người trẻ tuổi thế nhưng không mấy cái để mắt, ngược lại thích chủ cái gì âu thức đại biệt thự, muốn đại đèn treo, sofa bọc ra, nào có chúng ta này đó lao đông tây dùng tốt. Theo bậc thang đi đến dưới mái hiên, trong phòng trang hoàng cùng tô văn tuệ trong tưởng tượng xấp xỉ, thiên tiểu Trung Quốc, rất có cổ phong hương vị, gia cụ đầy đủ hết, bàn, ghế, sofa, bàn trà đều có, vẫn là một thủy gỗ đỏ. Này đó đều là dùng hơn 10 năm. Ta cố ý tìm sư phó may lại đánh bóng, thoạt nhìn liền cùng tân giống nhau. gia cụ thượng che lại đủ loại kiểu dáng chống bụi bố, Tô Văn Tuệ cùng Lý Hàn Đông hai người hai tầng lâu phòng đều xem qua sau, ở trong lòng làm quy hoạch, tỉ như nếu mua này phòng xếp, bọn họ trụ nào gian, cha mẹ nhóm lại đây trụ nào gian, thư phòng còn đâu nơi nào, nào gian dùng để làm trẻ con phòng. Như vậy một quy hoạch sau phát hiện, phòng là cũng đủ dùng, thậm chí còn có thể không ra hai gian làm khách phòng. Bọn họ đều không phải cái loại này làm ra vẻ người, nếu thích liền nói thằng thích, hỏi hoàng nữ sĩ nàng tâm lý giới vị là nhiều ít. Hoàng nữ sĩ khả năng không nghĩ tới bọn họ sẽ như vậy thẳng thắn so chợ bán thức ăn mua đồ ăn còn dứt khoát đâu. Ta đi vẫn luôn nói muốn bán nhưng cụ thể bán nhiều ít không tưởng như vậy minh bạch, như vậy một bộ phòng ở liền ra cụ muốn cái 20 vạn không nhiều lắm đi. Thời buổi này một vạn khối đều xem như rất đại một số tiền, tô văn tuệ nhớ rõ chín mấy năm đô thị cấp một giá nhà là 2.000 khối một bình. còn phải là thực tốt lâu bản cùng đoạn đường. Đương nhiên, ở nàng xem ra này căn hộ hoàn toàn đáng giá thượng 20 vạn, lại quá 10 năm, này phòng xếp giá trị tuyệt đối sẽ phiên thượng ít nhất gấp 10 lần. Nàng tính toán một chút trong nhà tiền tiết kiệm, mấy năm nay viết thu vào, lý Hàn đông tiền trợ cấp, còn có phía trước tồn một chút, thêm lên khẳng định là có 20 vạn. Hùng chi thứ 5 bộ đang ở còn tiếp cũng đồng bộ xuất bản, tháng sau là có thể kết toán tiền nhuận bút, bởi vậy kinh tế thượng cũng không có áp lực quá lớn. Nhưng nàng không có lập tức trả lời. mà là nói bọn họ phu thê đến thương lượng một chút. Hoàng nữ sĩ cười nói, đương nhiên, chuyện lớn như vậy nên thương lượng, ta liền chờ các người hồi đáp. Tô Văn Tuệ gật đầu, hảo, bất quá còn phiền thoái ngươi cấp cái xác thực giá cả ra tới, như vậy chúng ta nếu mua nói cũng hảo chủ tiền. Hoàng nữ sĩ là một lòng tưởng bán, rất sợ bỏ lỡ tốt như vậy người mua, cắn răng ở nguyên bản giá thượng đi xuống đè xuống, kia như vậy, ta liền đồ cái cắt lợi số, 19.8888. Nơi này tất cả đồ vật toàn bộ đều cho các ngươi thế nào? Tô Văn Tuệ cười gật đầu, có thể, chúng ta đây hôm nay đi về trước, ngày mai cho ngài điện thoại được không? Hoàng nữ sĩ cũng nhìn ra bọn họ là thiệt tình tưởng mua, cái này sinh ý chín 9 giờ 10 tâm tình khá tốt, không thèm để ý nhiều chờ một đêm, rốt cuộc mua phòng là đại sự, sao có thể thật giống mua đồ ăn giống nhau tùy ý đâu? Lý Hàn Đông đem hai người đưa trở về góp tức phụ cùng nhau lái xe trở về bộ đội, ở trên đường nói phòng ở sự. Ta cảm thấy khá tốt, ngươi cảm thấy đâu? Ngươi cảm thấy hảo là được, ta đối phòng ở không bắt bẻ. Đến nỗi kinh tế thượng vấn đề, nếu tức phụ chưa nói gì, đã nói lên trong nhà là lấy ra này số tiền, bất quá ngẫm lại cũng có chút xấu hổ. Hắn một đại nam nhân, kiếm tiền xác thật không có tức phụ nhiều, cũng may mắn hắn là cái chú trọng năng lực cá nhân không coi trọng vật chất người, nếu không khó tránh khỏi sẽ lòng tự trọng bị nhục Kia chúng ta liền mua đi, đây là chúng ta đệ nhất phòng xếp, tuy rằng không phải trăm phần trăm vừa lòng nhưng về sau chúng ta còn sẽ có mặt khác phòng ở. Lý Hàn Đông ngạc nhiên nâng mi, nghĩ thầm xem ra chính mình còn phải càng thêm nỗ lực mới được. Chương 27 phòng ở sự cứ như vậy xác định, chuyển thiên hai người mang theo sổ tiết kiệm lấy tiền, mê màu túi du lịch trang phình phình, ký hợp đồng làm ủy thắc công chứng thời điểm hoàng nữ sĩ đôi mắt đều mau mị thành một cái phùng, hai bên quá hảo hộ sau, hoàng nữ sĩ đem chìa khóa giao cho bọn họ, toàn bộ giao dịch liền kết thúc. Tô Văn Tuệ đối nàng nói Cảm ơn ngài nguyện ý bỏ những thư yêu thích đem phòng ở bán cho chúng ta, chúng ta nhất định sẽ hảo hảo quý trọng. Hoàng nữ sĩ hơi có chút không tha nói, ta cũng cảm ơn các người, cho nó một cái tốt quy túc, tuy rằng luyến tiếc đi, nhưng ngẫm lại này đó đều là vật ngoài thân, sinh không mang đến, tử không mang đi, lưu trữ cũng không có gì ý tứ, ngược lại cấp bọn nhỏ tăng thêm gánh nặng, như bây giờ khá tốt, bán tiền còn có thể trợ cấp bọn họ sinh hoạt, cũng coi như kết thúc cha mẹ một phần tâm. Tiến đi hoàng nữ sĩ. hai người đi giang hắn lộ xem phòng ở hôm nay tâm tình cùng ngày hôm qua bất đồng căn nhà này đã thuộc về bọn họ hai người sóng vai đứng nàng ngẩng đầu lên cười nói với hắn thật tốt chúng ta rốt cuộc có thuộc về chính mình tiểu ra lý hàn đông ôm lấy nàng vai cúi đầu hôn hạ nàng ngôi bị tức phụ sung sướng tâm tình cảm nhiễm tô văn tuệ khát khao nói phòng ở cách cục không tồi nhưng chúng ta có thể một lần nữa quy hoạch một chút còn có chút yêu cầu tu chỉnh địa phương đến tìm cái tay nghề tốt sư phó tới hảo Ngươi nghĩ kỹ rồi ta đi an bài. Nhà bọn họ phân công chính là, Tô Văn Tuệ phụ trách tinh tế sinh hoạt tan bài, việc nặng việc nặng giao cho Lý Hàn Đông, cũng coi như là một loại khác phiên bản nam chủ ngoại, nữ chủ nội. Chuyện này lặng yên không một tiếng động làm tốt, đại viện mọi người cũng không biết bọn họ đã tại như vậy mau thời gian nội mua phòng tin tức. Đã đến giờ tháng 6 phân, trường học sư sinh bắt đầu trong khi mặt khảo thí làm chuẩn bị, lần này khảo thí vẫn như cũng là toàn thị liên khảo. Tô Văn Tuệ yêu cầu là, Tiểu học bộ 13 vị học sinh, mỗi một vị đồng học thành tích đều cần thiết đạt tới 80 phân cập trở lên. Ta phải rời khỏi mấy ngày, mấy ngày nay các ngươi lo lắng nhiều chiếu cố một chút. Hảo, yên tâm đi, bọn nhỏ đều rất hiểu chuyện. Học tập lực độ lại tăng mạnh một ít, mấy ngày nay nhiều bố trí một ít bài tập ở nhà, đặc biệt là quan trọng địa điểm thi. Công đạo Hảo công tác vấn đề sau, Tô Văn Tuệ một mình bước lên hồi giang thành chuyến bay. Lý Hàn Đông muốn chuẩn bị quân khu bắt trước diễn tập chịu không ra thời gian bồi nàng cùng nhau trở về, chỉ lái xe đem nàng đưa đến sân bay. Trên đường chú ý an toàn, tới rồi cho ta gọi điện thoại. Tô Văn Tuệ tiếp nhận hành lý, cho hắn một cái ly biệt ôm. Ta không ở ngươi cũng muốn hảo hảo chiếu cố chính mình, công tác đừng quá mệt mỏi, chú ý nghỉ ngơi. Nàng nói xong liền phải bông ra, hắn lại ôm chặt nàng không chịu tùng, hung hăng hôn nàng mấy tải ăn nói bông ra. Ngươi trở về đi, ta còn phải chờ một chút mới đến thời gian. Lý Hàn Đông gật đầu, chụp hạ nàng phát đỉnh, bộ đội xác thật có rất nhiều chuyện, không thể ở chỗ này lãng phí quá nhiều thời gian. Ta đây đi trước, chú ý an toàn, cho ta gọi điện thoại. Hắn làm cái trò chuyện thủ thế, Tô Văn Tuệ huy xuống tay gật đầu, lôi kéo dương hành lý mắt nhìn hắn xe rời đi mới vào trở cơ thất. Xe lửa hơn 30 tiếng đồng hồ, chuyến bay chỉ cần hơn 2 giờ, tới Giang thành sân bay sau, Tô Văn Tuệ trực tiếp đánh cái hắt cho thuê về nhà. Về đến nhà khi Trần Mỹ Phượng ở. Nhìn đến con dâu trở về đặc biệt cao hứng, chạy nhanh đón nàng vào nhà. Ta cho rằng ngươi ngày mai đến đâu? Phi cơ so xe lửa mau nhiều, mẹ, đây là ta từ Vũ Hán mang về tới đặc sản còn có cho các ngươi mua lễ vật. Mấy thứ này trang suốt một cái dương hành lý đâu? Ngươi người trở về liền hảo, mang nhiều như vậy đồ vật nhiều mệt ta, trong nhà cái gì cũng không thiếu. Lời tuy nói như vậy, nhưng con dâu nghỉ trong nhà Trần Mỹ Phượng vẫn là thật cao hứng. Người trên đường vất vả, chạy nhanh ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Buổi tối muốn ăn cái gì ta tới làm. Ăn cái gì đều có thể, đã lâu không ăn trong nhà đồ ăn, còn rất hoài niệm. Ta đây liền làm ngươi thích ăn mấy thứ, trong phòng bếp có trái cây ngươi ăn trước, ta đi thị trường mua chút rau trở về. Tô Văn Tuệ gật đầu, hảo, ta trước cấp Hàn Đông gọi điện thoại nói cho hắn ta về đến nhà. Trần Mỹ Phượng cầm bao hướng ngoài cửa đi, cười nói, hành, ngươi ở nhà gọi điện thoại, ta đi ra ngoài mua cái đồ ăn thực mau trở lại. Tô Văn Tuệ trước cấp Lý Hàn Đông đánh một cái. Hắn đang ở vội không có thời gian tiếp nghe, điện thoại là cảnh vụ viên hỗ trợ tiếp, nói chờ đoàn trưởng vội xong rồi truyền đạt. Treo điện thoại sau, tô văn tuệ cấp nhà mẹ để đánh cái, đường thải cần vừa nghe nàng hồi giang thành, đặc biệt kinh hỉ. Người chừng nào thì đến, trở về trước cũng không cùng chúng ta nói một tiếng. Vừa đến liền cho ngươi đánh, ta còn sợ ngươi thời gian này không ở nhà đâu. Ta mới từ trường học trở về, buổi chiều khóa kết thúc, trở về làm cơm, ngươi ba thèm ta làm thịt viên. Vậy ngươi cùng ba nói. Ta ngày mai trở về cho hắn nấu cơm, hắn thích ăn cái gì ta cho hắn làm cái gì. Đương thải cần nhạc thực, hành, chờ hắn về đến nhà ta nói với hắn, hắn chỉ định cao hứng. Mẹ con hai nói mười tới phút cắt đứt, Tô Văn Tuệ dẫn theo chính mình hành lý về phòng, gần một năm thời gian không trụ, phòng như cũ trình tề, liền khăn trải giường, vỏ chăn đều ấn mùa đổi quá, không cần tưởng này đó đều là bà bà hỗ trợ thu thập. Ngày hôm sau buổi sáng, Tô Văn Tuệ về trước nhà mẹ để vấn an cha mẹ, An qua cơm trưa sau hẹn Đinh Nhụy gặp mặt, Hoa, wow, ngươi nhưng tính đã trở lại, lại không trở về liền không đổi kịp tham gia ta hôn lễ. Mau làm ta nhìn xem chuẩn hỉ nương, càng xinh đẹp, quả nhiên lâm vào tình yêu nữ nhân là đẹp nhất. Đinh Nhụy tươi cười ngọt ngào không phản bác, thuyết minh nàng từ trong lòng khẳng định phần cảm tình này, tính cách cũng dịu dàng không ít. Ngươi chính là ta cùng thế cường phúc tinh, nếu không phải ngươi lúc ấy khuyên ta cùng hắn xem mắt, chúng ta có lẽ liền phải bỏ lỡ. Nay ta cũng không dám đương, liền tính không có ta. các ngươi sớm hay muộn sẽ gặp phải đời trước chính mình cũng không có khuyên nàng xem mắt nhưng nàng vẫn là gặp hiện tại trượng phu thu hoạch tình yêu cho nên bọn họ chi gian duyên phận cùng tô văn tuệ không quan hệ là nhất định phải tương ngộ một đôi giai nhân ba ngày sau chính là đinh nhụy hôn lễ tô văn tuệ đi đinh ra giúp đỡ nàng chuẩn bị không ít hôn lễ phải dùng vật phẩm hôn lễ ngày đó làm bạn tốt trở thành đưa thân thành viên trí nhất tô văn tuệ này nằm về quê tổng cộng đãi cựu thiên thời gian đuổi ở cuối kỳ khảo thí trước trở lại vũ hán Hai vợ chồng tự nhiên lại là một phen tiểu biệt thắng tân hôn. Ban đêm, hai người mướt mồ hôi sau một lần nữa tắm rồi nằm hồi trên giường, nàng nằm ở trong lòng ngực hắn, vỗ về hắn mặt, còn có hắn ban đêm toát ra tới màu xanh lơ hồ cha. Lúc này mới mấy ngày à, ngươi đều phơi đen, kế tiếp mấy tháng chẳng phải là đến lại hát thượng mấy hảo. Hắn ngậm cười dùng cằm rút ve nàng ngu bàn tay, hồ cha thứ thứ chọc nàng làn ra, nàng trở tay cọ hắn mặt, lại bị hắn ôm vào trong ngực hôn không thở nổi. Này một hôn sau khi kết thúc, nàng đẩy hắn mực nói, quá muộn, ngủ đi, ngày mai ngươi còn có như vậy nhiều chuyện phải làm đâu, nhưng không thể so ta, có thể lại đến tự nhiên tỉnh. Ngày mai vừa vặn là chủ nhật, trường học nghỉ nàng tự nhiên cũng không cần dậy sớm. Hắn bắt lấy cổ tay của nàng đem nàng đè ở giường đệm thượng, cười đối với nàng nói, yên tâm, ta chính là cả đêm không ngủ cũng chậm trễ không được chính sự, nói không chừng còn có thể càng tinh thần. Tức phụ nhi quay lại 10 ngày thời gian, nhưng đem hắn cấp nghẹn hỏng rồi. Tiếng thở dốc lại lần nữa vang lên, Tô Văn Tuệ thân thể là mệt, nhưng tinh thần thượng vô cùng vui sướng, cường chống phối hợp hắn lại tới nữa một lần, ánh mặt trời hơi lượng thời điểm mới dừng lại, hai người ôm nhau tiến vào mộng đẹp. Thứ hai buổi sáng, Tô Văn Tuệ sớm rời giường đuổi tới trường học, không nghĩ tới còn có so nàng sớm hơn, Chu lão sư đã ở quấy giày vệ sinh. "Chu lão sư, ngươi như thế nào tới sớm như vậy, ăn qua cơm sáng sao?" "Ăn, này không phải mau cuối kỳ khảo thí sao, lòng ta cũng khẩn trương đâu." Tô Văn Tuệ đem từ quê quán mang đặc sản lấy ra tới phân cho Chu lão sư một phần, dư lại chính là cấp mặt khác vài vị lão sư. Bọn nhỏ gần nhất biểu hiện như thế nào, bắt trước trắc nghiệm đạt tiêu chuẩn sao? Chu lão sư đem hai lần bắt trước bài thi đưa cho Tô Văn Tuệ, khảo thí tình huống không tuổi, không có không đạt tiêu chuẩn, 95% đều có thể đạt tới 80 phân. Nếu là 95%, vậy thuyết minh còn có không đạt tiêu chuẩn, Tô Văn Tuệ từng trang phiên động bài thi, rốt cuộc tìm được rồi 2 phân không đạt tiêu chuẩn bài thi. Một cái là Trúc Dương Ngữ Văn, một cái là kêu trương lệ toán học, nhìn kỹ bọn họ sai đề, bộ phận sai lầm nếu nghiêm túc chút là hoàn toàn có thể tránh cho. Trúc Dương 78, xem hình nói chuyện 8 phần chỉ phải hai phân, dưa viết thành trảo, định viết thành duyên, này đó dễ dàng lẫn lộn tự lớp học thượng giảng quá vài biến vì cái gì vẫn là sai. Tô Văn Tuệ nhịn không được những mày, hơn nữa này hai cái học sinh đều là học kỳ này vừa tới, nếu nói trương lệ là bởi vì toán học cơ sở bạc được nói. kia trúc dương sai lầm tắc hoàn toàn là bởi vì học tập thái độ không đủ đoan chính. chú lão sư nói, trúc dương đứa nhỏ này vẫn là rất có nghịch phản tâm lý. lần đầu tiên bắt trước ra tới ta nói với hắn khảo thí muốn nghiêm túc, làm xong bài thi sau có thể phúc tra một lần. nhưng lần thứ hai khảo hắn vẫn là như vậy, thậm chí có một đạo đề sai cũng là giống nhau như lúc. tô văn tuệ buông bài thi, chuẩn bị tìm cái thời gian cùng trúc dương tâm sự. tuy rằng này chỉ là bắt trước khảo thí, ai cũng nói không chừng cuối kỳ khảo thí hội khảo cái gì để mục hoặc là mỗi vị đồng học thành tích như thế nào nhưng làm giáo sư nếu phát hiện học sinh học tập thái độ thượng tồn tại vấn đề nên trực tiếp kịp thời chỉ ra tới đây là làm giáo sư trước trách chu lão sư có chút không yên tâm nếu không ta tới nói với hắn đi ngươi cùng hắn mâu thuẫn phía trước không phải nháo quá mâu thuẫn sao tô văn tuệ biết nàng hoàn toàn ở vào hảo tâm mới nói như vậy nhưng những cái đó mâu thuẫn nàng căn bản không để ở trong lòng tiếp theo hai tử học tập vấn đề cùng gia trưởng mâu thuẫn hai người gian không có bất luận cái gì thực chất tính liên hệ Hơn nữa đối với Trúc Dương loại này học sinh, chu lão sư quá mức ôn hòa là hàng không được. Đệ nhị tiết khóa tan học, Tô Văn Tuệ đem Trúc Dương kêu lên văn phòng nói chuyện, trải qua thượng một lần giáo huấn Trúc Dương ở Tô Văn Tuệ trước mặt phi thường ngoan ngoãn, nàng lấy ra Trúc Dương hai lần mô khảo thí cuốn đặt ở bàn làm việc thượng. Đây là ngươi bài thi, ta xem qua, rất nhiều sai lầm đều là có thể tránh cho, tỉ như cái này đỉnh tự, ngươi là phân chia không được sao. Trúc Dương nhìn bài thi không nói lời nào, Tô Văn Tuệ cũng không thèm để ý. Tiếp tục nói, còn có xem hình nói chuyện, đối với hình ảnh miêu tả đều sẽ không sao, không đến mức chỉ có thể lấy hai phân đi. Trúc Dương vẫn là không nói lời nào, biểu tình còn có chút không xóa, phản phất đối nàng rất có ý kiến giống nhau. Tô Văn Tuệ liền như vậy nhìn hắn, chờ hắn mở miệng, rất có hắn không nói lời nào liền không bỏ hắn đi khí thế. Tại đây loại ẩn ẩn rằng có chung, Trúc Dương bại hạ trở tới, ủy khuất bẹp nổi lên miệng. Lúc này Tô Văn Tuệ lại lần nữa ôn tồn mở miệng, lời nói thấm tiếng nói, trúc dương. Lão sư tìm ngươi không có chất vấn ngươi ý tứ, chỉ là cảm thấy bằng trí tuệ của ngươi cùng đối tri thức nắm giữ có thể khảo ra càng cao điểm, ngươi có thể càng thêm ưu tú không phải sao. Còn có mấy ngày cuối kỳ khảo thí, lão sư tin tưởng ngươi nhất định có thể cho đại gia lau mắt mà nhìn, phát huy ra ngươi chân chính thực lực ra tới được không. Ở tô văn tuệ nói miệng khô lúc sau, lộ dương rốt cuộc chậm rãi túi đầu đáp ứng rồi. Lưu bình các bảo bảo 88 tùy cơ bao lì xì. Ấy, các ngươi ngọa ngọa cảm tạ ở 2020 11 20 20 6409 2020 11 20 17 giờ 50 phút 16 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ nga cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ gì tiểu hôi hôi một cái cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ thu thu 15 bình trương tĩnh hạo mụ mụ hai bình thần tiểu cúc non là nước nhân nhiên thủy hắc hắc một bình phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 28. Đến nỗi chứng lệ, Tô Văn Tuệ không có ra mặt, mà là Thỉnh Chu lão sư ra để mục giúp nàng cường hóa địa điểm thi. Này tiểu cô nương tính cách quá mức nội hướng, ngày thường ở trong đại viện nhìn đến Tô Văn Tuệ hận không thể dán tường đi. Chu lão sư mỗi ngày đi học, đối nàng lực đánh vào không bằng Tô Văn Tuệ như vậy cường đại. Cuối tháng cuối kỳ khảo thí, khảo xong rồi học sinh nghỉ, các lão sư bị điều tạm đến thành phố thống nhất chấm bài thi. hai ngày sau toàn thị tiểu học thành tích ra tới. Tám một tiểu học 13 vị đồng học không có không đạt tiêu chuẩn, có hai vị đồng học đạt tới song trăm, 70% học sinh hai môn công khóa đều 90 phân trở lên, dư lại đều là 80 đa phần, hoàn mỹ phù hợp tô văn tuệ dự định mục tiêu, đối cái này khảo thí kết quả, thành phố, chính ủy cùng các gia trưởng đều là vừa lòng, thuyết minh. Trường học giáo dục chất lượng rất tuyệt, đã phát phiếu điểm sau trường học liền chính thức nghỉ hè, lần này kỳ nghỉ sau, đem có hai vị học sinh rời đi tám một, tiến đến thành phố đọc trung học. cũng sẽ nên đón khác hai vị từ vườn trẻ thăng lên tới tiểu học sinh trong đó liền có dương ánh nhi tử cố phong tô văn tuệ nên đón giải lâu kỳ nghỉ vừa vặn giang hán lộ phòng ở ở tu chỉnh, có chút yêu cầu sửa trang hoàng phong cách tỉ như phòng vệ sinh cùng phòng bếp phía trước đến phong cách quá mức lão khí cũng không phù hợp nàng sinh hoạt thói quen tìm thiết kế sư một lần nữa thiết kế bản vẽ trừ ngoài ra gia cụ cũng muốn từng cái thêm vào đi vào phòng chủ lưu lại gia cụ có thể sử dụng dùng không thể dùng ủy thác thiết kế sư xử lý trừ bỏ trang hoàng ngoại nàng vẫn như cũ vẫn duy trì mỗi ngày viết làm thói quen hai ngàn tự lóc nền trạng thái tốt thời điểm bốn năm ngàn tự cũng có chuẩn bị giống thượng một quyển giống nhau toàn văn kết thúc sau lại phát ra đi như vậy bận rộn gần một tháng đương nàng cảm thấy bụng nhỏ hơi trướng thời điểm cũng không có để ý tưởng mệt nhọc quá độ hơn nữa ăn sống ngồi đồ ăn qua hai ngày vẫn là như vậy mới đột nhiên nhớ tới tháng này kinh nguyệt đã sau này đẩy vài thiên nàng nghĩ thầm chẳng lẽ chính mình mang thai nhưng lại không dám tưởng quá mức thâm nhập Sợ kết quả làm chính mình thất vọng Hôm nay thừa dịp đi giang hán lộ xem trang hoàng tiến độ công phu Thuận đường đi tranh bệnh viện làm cái kiểm tra Cho nàng làm kiểm tra vẫn là lúc trước vị kia nữ bác sĩ Bắt được nước tiểu kiểm báo cáo sau Bác sĩ đẩy mắt kính cười nói Chúc mừng ngươi à, phải làm mụ mụ, Ngươi xem, hờ cờ gờ dương tính Lại căn cứ ngươi lần trước tới kinh nguyệt tình huống phán đoán Hai tử hẳn là nam chu tả Hữu Tô Văn Tuệ trong lúc nhất thời không biết nên hình dung như thế nào chính mình cảm thụ. Tựa như một kiện mong thật lâu lễ vật rốt cuộc rơi xuống chính mình trong lòng ngực, đây là nàng hai đời đứa bé đầu tiên, nàng phía trước thậm chí hoài nghi quá chính mình có phải hay không thật sự không thể sinh. Cảm ơn bác sĩ, ta đây kế tiếp phải chú ý cái gì? Chú ý nghỉ ngơi, ẩm thực cân đối dinh dưỡng, tiền tam tháng là thai nhi nhất mấu chốt thời điểm, phải tránh phu thê cùng phòng, hết thể chờ thai ngồi ổn lại nói, mỗi tháng tới làm một lần kiểm tra, mặt khác cũng liền không có, đương nhiên, quan trọng nhất chính là bảo trì hảo sung sướng tâm tình. Này liền giống trồng cây mầm giống nhau, ngươi tâm tình hảo, cây non cũng càng dài càng tinh thần. Bác sĩ Thuyết Minh rất có ý tứ, Tô Văn Tuệ nghe đều cười, nàng gật đầu tỏ vẻ chính mình đã biết. Mấy vấn đề này ta đều sẽ chú ý, ta đây tháng sau lại đến kiểm tra. Là, hiện tại hài tử quá nhỏ, làm bê siêu cũng thấy không rõ lắm, ngươi ba vòng về sau lại đây, ta cho ngươi làm cái kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra. Rời đi bệnh viện, Tô Văn Tuệ cảm thấy không chung chưa từng có như vậy lang quá. có loại được như ước nguyện thỏa mãn nàng đã sớm tưởng cho hắn sinh cái hài tử đương chân chính ái một người thời điểm là thật sự muốn có được hai người ái kết tinh kiểm tra qua đi nàng không có ở thành phố lưu lại trực tiếp đánh xe trở về bộ đội thời gian này Lý Hàn Đông còn ở bộ đội Tô Văn Tuệ gấp không chờ nổi tưởng đem tin tức này nói cho hắn lại không nghĩ ảnh hưởng hắn công tác đành phải tìm điểm sự tình làm rời đi chính mình lực chú ý liền cơm chưa cũng chưa tâm tư làm Lý Hàn Đông về đến nhà thời điểm nhìn đến trong phòng y mắng. Bình thường tức phụ sớm dẫm lên cơm điểm bưng lên bàn đồ ăn cũng không có, nghi hoặc ở trong phòng đi rồi một vòng tìm tức phụ, thấy nàng chính hoa ở trên giường đọc sách đâu. Hắn bước bước chân nhẹ giọng đi qua ngồi ở giường bạn, dôi tay sờ lên cái chán của nàng hỏi, làm sao vậy? Thân thể không thoải mái, vẫn là đi ra ngoài xem phòng ở bị cảm nắng. Tô Văn Tuệ liền thích xem hắn quan tâm chính mình bộ dáng, một cái cương nghị nam nhân, đầy mặt nhu tình nhìn chính mình, ánh mắt như vậy chuyên chú, phảng phất nhìn một kiện cỡ nào chân quý bảo bối giống nhau nàng ôm lấy cổ hắn rửa vào hắn trước ngực chót mũi đột nhiên liên toan phân không rõ là cao hứng cảm động vẫn là bởi vì mặt khác cái gì lý hàn Đông vỗ về nàng sợi tóc túi đầu hôn nàng phát đỉnh cứ như vậy an an tĩnh tĩnh bồi nàng chờ nàng chính mình giảm bất lại đây khi nào tưởng nói chuyện lại nói qua vài phút tô văn tuệ cảm xúc rốt cuộc ổn định nàng ngửa đầu nhìn hắn trong mắt sáng lấp lánh loay quang lý hàn đông cười như thế nào lại khóc lại cười ngươi như vậy ta còn rất sợ hãi không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì trong lòng không có sức lực khó chịu nàng nắm hắn tay trường ấn ở chính mình trên bụng con khỏe môi nhìn chăm chú vào vẻ mặt của hắn chỉ thấy hắn từ lúc bắt đầu mở mịt đến sau lại kinh hỉ cuối cùng không dám tin tưởng nhìn nàng người mang thai tô văn tuệ gật đầu lý hàn đông mừng như điên ôm lấy nàng trên mặt có nàng trước nay chưa thấy qua cao hứng liền biểu tình quản lý đều làm không được chờ hắn buông ra ôm um ấp đôi tay phủng trụ nàng mặt thật mạnh hôn ở nàng cánh ngôi thanh âm khàn khàn thậm chí mang theo điểm rất nhỏ rung động Tức phụ, cảm ơn ngươi, ngươi giỏi quá. Mang cái thai liền bổng, vậy ngươi trước kia khen ta nói đều là giả. Đương nhiên không phải. Nói, vẻ mặt của hắn cũng trở nên chỉnh trọng lên, nắm tay nàng, đem hai tay cùng nhau bao trùm ở nàng bụng nhỏ chỗ, làm nàng dựa vào trên người mình, ánh mắt ôn nhu mà vui sướng, bởi vì đây là con của chúng ta, là chúng ta tình yêu kết tinh, huyết mạch tương liên, nếu nói chúng ta ái là hẳn, giống, hắn, nàng, chính là cái tia tượng trưng cho tình yêu trái cây. Chúng ta cái này tiểu gia đình mới tính hoàn chỉnh. Tô Văn Tuệ ước khỏe mắt, quay đầu thân thượng hắn khỏe môi, hắn túi đầu tới thật sâu hôn lên nàng. Hai người cảm động một hồi lâu, cùng nhau tiêu hóa có hải tử vui sướng. Tô Văn Tuệ ho ngong nói, ta còn không có nấu cơm đâu, quá kích động tựa như an tinh chở ngươi trở về. Không có việc gì, ngươi muốn ăn cái gì ta tới làm. Hảo A, vậy ngươi nấu mì sợi đi, dù sao mặt khác ngươi cũng sẽ không. Lại cho ngươi trên cái trứng. Ngươi vẫn là trên hai cái đi. Chúng ta một người một cái." Lý Hàn Đông điểm hạ nàng chót mũi, Sùng nịch cười nói, "Hảo, ngươi chờ, ta đi nấu cơm." Thơm nào ngạt mì sợi ra nổi, không biết có phải hay không tâm lý tác dụng, Tô Văn Tuệ tổng cảm giác hôm nay không có gì ăn uống, đương nhiên nàng mỗi năm mùa hè đều không lớn muốn ăn đồ vật, nhưng vẫn là xem ở hắn nấu cơm phân thượng ăn một lát. Lý Hàn Đông vẫn luôn chú ý nhà mình tức phụ, xem nàng ăn một lát sẽ không ăn, thở dài nói, "Ngươi như vậy không được, không ăn cơm không có dinh dưỡng, như vậy Ta buổi chiều gọi điện thoại trở về, làm mẹ lại đây chiếu cấu ngươi. Tức phụ mang thai hắn cũng không muốn nàng mỗi ngày nấu cơm, chính mình tay nghề giống nhau, cũng không thời gian kia một ngày tam đốn làm cho nàng ăn, vẫn là làm trong nhà trưởng bối lại đây chiếu cố thích hợp, dù sao nhà ở cũng trù khai. Nhưng Tô Văn Tuệ cảm thấy không cần như vậy hương sư động chúng, ta hiện tại chính mình có thể chiếu cố chính mình, không cần làm mẹ lại đây, chờ thêm mấy tháng rồi nói sau, bất quá xác thật nên cùng bọn họ nói một tiếng, bọn họ đều rất ngóng trông hài tử. Lần trước trở về cha mẹ chồng không ở chính mình trước mặt nhắc tới hải tử sự nhưng không đại biểu trong lòng không có ý tưởng nàng mẹ nhưng thật ra nói hai lần nàng nói chính mình kiểm tra quá không thành vấn đề bác sĩ làm không nên gấp gáp mới từ bỏ không nghĩ tới lúc này mới hơn một tháng thời gian chính mình thế nhưng thật sự mang thai đến nỗi mang thai tiền tam tháng không nên nói quy củ đối người trong nhà liền không cần như vậy để ý cứ việc tô văn tuệ là như thế này tính toán nhưng trưởng bối cũng không phải là như vậy tưởng biết tin tức lập tức liền phải lại đây. Mẹ, ta hiện tại mới hơn một tháng, có thể chiếu cố chính mình. Kia không được, đầu ba tháng là quan trọng nhất thời điểm, không ai chiếu cố làm gì đều không có phương tiện, Hàn Đông lại không thường ở nhà, ngươi chờ, ta đem trong nhà sự tình an bài thỏa đáng liền đi tìm ngươi. Trần Mỹ Phượng vừa mới nói muốn tới, bên kia đường thải cần biết tin tức sau cũng muốn tới, Tô Văn Tuệ quả thực giờ khóc giờ cười. Mẹ, nếu không ngươi cùng ta bà bà thương lượng bài cái bảng giờ giấc, tổng không thể các ngươi hai một khối tới chiếu cố ta đi. ta vừa mới mang thai đâu đương thải cần biết nữ nhi đây là ở chế nhạo nàng đâu cuối cùng nhượng bộ nói kia làm ngươi bà bà đi trước chờ nàng khi nào đã trở lại ta lại đi vừa vặn nàng học kỳ sau còn có khóa muốn thượng bất quá nàng sắp về hưu đã sớm tính toán hảo chờ nữ nhi sinh hài tử liền trước tiên về hưu giúp đỡ chiếu cố bất quá thông ra đã sớm về hưu cũng không biết nữ nhi kia có cần hay không chính mình ta hôm nay đi giang hán lộ nhìn phòng ở trang hoàng đã tiến hành đến kết thúc Lại quá nửa tháng hẳn là là có thể toàn bộ kết thúc. Tô Văn Tuệ gật đầu, Trang Hoàng Hảo hít thở không khí, chờ hài tử sinh ra có thể đi bên kia trụ. Nơi này không gian quá tiểu, nếu trưởng bối lại đây hơn nữa hài tử nói, khẳng định là không đủ trụ. Đại viện gia đình quân nhân nhóm thực mau sẽ biết nàng mang thai tin tức, quan hệ tốt tới trong nhà xem nàng, dương ánh liền mua không ít trái cây tới. Người ăn uống thế nào? Ta lúc ấy hoài tiểu phong thời điểm phun ra năm tháng, hậu kỳ mới có thể ăn một chút gì. Ta còn hảo. Khả năng hài tử còn nhỏ đi, không quá nhiều cảm giác, hơn nữa ta mùa hè giảm cân, vừa đến mùa hè ăn uống liền không tốt, không yêu ăn cơm. Không ăn cơm không được, hài tử đến trường thân thể đâu, ngươi mỗi ngày ẩm thực đều đến chú ý. Tận lực đi, dù sao mỗi ngày chay mặn phối hợp, trái cây, sữa bột đều có. Nhà ngươi hàn đông nhưng cao hứng, đi đường đều mang theo cười, ngay từ đầu còn không nói đâu, sao lại không đầu trụ nói ngươi mang thai. Hắn là rất cao hứng, vốn đang tưởng lại quá trận nói cho đại gia. chúng ta hàng xóm gian không gì đã biết còn có thể giúp đỡ chiếu cấu ngươi tô văn tuệ gật đầu ân hiện tại là nghỉ hè cũng không có gì nhưng nội kia liền hảo hảo nghỉ ngơi quê quan trưởng bối nói như thế nào được như ước nguyện đi bọn họ cho tới nay chưa cho ta cái gì áp lực bất quá đã biết đều rất cao hứng ta bà bà cũng nói qua trận tới chiếu cố ta ngươi hiện tại là nhà bọn họ đại công thần bụng quý giá đâu ta lúc ấy mang thai ở nhà mẹ đẻ bà bà còn nói muốn tới đâu tới ở mấy ngày liền đi rồi Khi đó còn không có phòng ở, đều là ở tại ta nhà mẹ đẻ. Kia khẳng định là không lớn phương tiện. Đúng vậy, bà bà có thể có cái này tâm ta liền rất cảm kích. Trần Mỹ Phượng muốn tới, Tô Văn Tuệ làm Lý Hàn Đông đem phía trước thu hồi tới giường gỗ lấy ra tới còn đâu trong thư phòng. Ngày thường phải dùng đồ vật tạm thời thu hồi trong phòng đi, nàng là cái có không gian cả người. Bà bà lại đây trụ đây là bà bà phòng, nếu chính mình tổng ra ra vào vào, cảm giác không lớn thích hợp, bà bà khẳng định sẽ không được tự nhiên. Trải dương chiếu xử lý hàng đông không làm nàng động thủ, hắn thật sự bộ đội tiếp thu quá huấn luyện, nội vụ so nàng còn sở trường đâu, chăn điệp cùng đầu hủ khối giống nhau ngăn nắp. Cho nên nàng phát hiện, kỳ thật nam nhân có thể đem sinh hoạt xử lý gọn gàng ngăn nắp, rất nhiều thời điểm chỉ là nữ nhân chính mình không yên tâm mà thôi. Một vòng sau, Trần Mỹ Phượng Phong Trần mệt mỏi chạy đến, mang theo hảo chút hành lý, để cho Tô Văn Tuệ kinh ngạc chính là hai chỉ sống buôn loạn nhảy ga mái giả, nàng quả thực khó có thể tưởng tượng. Bà bà như vậy một cái từ trước đến nay phi thường chú ý hình tượng phần tử trí thức, là cố lấy bao lớn dung khí mới làm ra mang gà mái già lên xe lửa sự. Mẹ, này hai chỉ gà ngươi là như thế nào mang đến, cũng quá vất vả đi. Không vất vả, loại này gà thả vườn hầm canh uống nhất dinh dưỡng, ta cố ý tìm người mua. Trần Mỹ Phượng quan sát kỹ lưỡng nàng nói, ngươi khẳng định không hảo hảo ăn cơm đi. Nhìn qua so lần trước trở về còn gầy đâu. Mẹ, ngươi biết đến, ta vừa đến mùa hè liền không ăn uống. không ăn uống cũng đến ăn, buổi tối cho ngươi hầm canh, ăn canh nhất có dinh dưỡng. Bà bà tới, tô văn tuệ một chút việc nhà đều không cần nhọc lòng, an tâm dưỡng khởi thai tới, duy nhất có áp lực chính là ăn cơm thời điểm, bà bà tổng hy vọng nàng có thể ăn nhiều một chút, bất quá như vậy nhật tử liên tục thời gian cũng không trường, bởi vì thực mau tô văn tuệ liền bắt đầu nôn én ăn cái gì phun cái gì, phàm là nghe thấy khói dầu vị liền tưởng phun, đem trần mỹ phượng sầu cơm cũng không dám ở nhà làm. Vậy phải làm sao bây giờ a Còn như vậy phun đi xuống trên người liền không mấy lượng thịt. Mẹ, không có việc gì, đây là bình thường sinh lý phản ứng. Ta biết bình thường, ta phía trước hoài bọn họ tỷ đệ hai cũng phun, nhưng không ngươi phun lợi hại. Khả năng ta trong bụng chính là cái lợi hại tiểu ra hỏa, liền ái lăn lộn người. Trần Mỹ Phượng biến đổi đa dạng cấp tô văn tuệ làm ăn, toăn, cay, ngọt từng cái thí, đụng tới có thể ăn mấy khẩu chạy nhanh ăn nhiều mấy khẩu. Hôm nay là tô văn tuệ sản kiểm nhật tử. Lý Hàn Đông lái xe mang theo mẹ chồng nàng dâu hai đi thành phố, Lý Hàn Đông đăng ký, Trần Mỹ Phượng đổi tô văn tuệ trước hướng lầu 2 đi. Bác sĩ, ta tới kiểm tra rồi, đây là ta bà bà. Trần Mỹ Phượng cũng cười cùng bác sĩ chào hỏi. Gần nhất thế nào? Đều rất bình thường đi. Phun rất lợi hại, không lớn có thể ăn cái gì. Đây là mang thai lúc đầu bình thường hiện tượng, người hiện tại muốn ăn cái gì liền ăn cái gì, trừ bỏ một ít sống ngội đồ ăn không nên ăn nhiều ngoại, mặt khác không cần ăn kiêng. đề cập đến ẩm thực vấn đề trần mỹ phượng liền mở miệng dò hỏi bác sĩ vài thứ kia là yêu cầu ăn kiêng này đó đồ vật đối thai phụ thân thể có chỗ lợi cao lòng trang trứng trái cây rau dưa khẳng định là tốt giống con cua sơn tra, còn ba ba này đó tận lực ăn ít ta trước cho ngươi làm cái bê siêu xem một chút hải tử phát dục tình huống tô văn tuệ đi theo bác sĩ đi bê siêu thất trần mỹ phượng cùng lý hàn đông cũng đi theo cùng đi đương kiểm tra đo lường dụng cụ đặt ở tô văn tuệ trên bụng Bác sĩ đối với màn hình quan sát, nhìn một lát nàng di một tiếng, mọi người tâm tức khắc đều đi theo nhắc lên. Chương 29 Tô Văn Tuệ đang muốn ra tiếng, Lý Hàn Đông so nàng nhanh một câu, nôn nóng hỏi, làm sao vậy bác sĩ, có vấn đề sao? Bác sĩ cười lắc đầu, an ủi nói, không có gì vấn đề, chỉ là ta thấy được hai cái thai túi tròn nên có điểm giật mình, cho rằng chính mình nhìn lầm rồi đâu. Lý Hàn Đông không nghe minh bạch như cũ cao mày, Tô Văn Tuệ cùng Trần Mỹ Phượng đều nghe hiểu rất là ngoài ý muốn. phía trước trước nay không hướng kia nghĩ tới trần mỹ phượng kích động hướng bác sĩ xác minh nói bác sĩ nhà của chúng ta văn tuệ hoài không phải là song bào thai đi bác sĩ gật đầu xem bê siêu là như thế này vẫn là rất khó được theo ý ta quá sở hữu thai phụ trung sát xuất phi thường tiểu bác sĩ chỉ vào màn hình cho bọn hắn xem ba tháng đại hải tử đã có cụ thể hình thái đôi mắt cái mũi miệng nho nhỏ nhân nhi cuộn tròn thân mình giống tiểu hải mã giống nhau tử cung nội một bên một cái là dị chứng song sinh thai nhi tô văn tuệ có loại chúng giải thưởng lớn kinh hỉ cảm không nghĩ tới thế nhưng song hỉ lâm môn nàng nhìn về phía trượng phu hắn cũng quay đầu tới ở đối diện trùng cầm tay nàng từ hắn nắm chặt lực đạo tô văn tuệ có thể cảm nhận được hắn nội tâm mãnh liệt mê ngông. trên đường trở về trần mỹ phượng ước chế không được cao hứng làm nhi tử đi chợ bán thức ăn đi dạo nhất định phải cấp con dâu mua đồ ăn ngon bổ thân mình tô văn tuệ nhịn không được nhắc nhở nói mẹ không cần cố ý chiếu cô ta ta hiện tại ăn liền phun cũng ăn không hết cái gì tốt Làm cuối cùng cũng là lãng phí. Trần Mỹ Phượng thở dài nói, ngươi xem ta, chỉ lo cao hứng, đều đã quên ngươi nôn én. vậy ngươi muốn ăn cái gì? Chỉ cần có một chút muốn ăn manh mối liền cùng ta nói, cho dù là dưa muối củ cải làm ta đều mua. Tô Văn Tuệ thật đúng là nghiêm túc suy nghĩ một chút, nàng này sẽ trong đầu chỉ có thể nghĩ đến nóng rát đậu hủ hoa, nhất định phải phóng rất nhiều xa tế kia một loại. Ngươi thích ăn cái này à, vậy đi tìm bán đậu hủ, chúng ta mua tảo phớ trở về chính mình nấu. nguyên bản nàng chính là trong nhà trọng điểm bảo hộ đối tượng hiện tại bảo hộ cấp bậc bay lên thành quốc bảo cấp đương thải cần biết tin tức sau cũng cao hứng đến không được ở trong điện thoại hỏi muốn hay không nàng lại đây chiếu cố mẹ tạm thời thật không cần hai tử còn ở ta trong bụng đâu đương thải cần liền biết nàng sẽ nói như vậy trong lòng sốt ruột cũng không có cách chỉ có thể làm nàng nhiều chú ý thân thể nghỉ hè tiếp cận kết thúc bà bà hỏi tô văn tuệ muốn hay không từ trường học công tác chuyên tâm dưỡng thai mẹ trường học liền ở bên cạnh ly gần Đi qua đi 10 phút đều không cần phải, ta cũng không thể mỗi ngày ở nhà không nhúc nít đi, quyền đương rèn luyện thân thể. Trần Mỹ Vượng nghĩ nghĩ, sắc thật là đạo lý này, cùng lắm thì trở về sau con dâu bụng lớn, nàng mỗi ngày cùng đi trường học, đưa đi qua lại trở về nấu cơm. Bà bà bên này bị Tô Văn Tuệ thuyết phục, mặt khác gia đình quân nhân có nghi vấn, nghe nói có người tìm chính ủy, chủ động xin ra trận đương hiệu trưởng, lý do là nàng mang thai hành động không tiện đến dương thai, sinh hài tử còn phải ở cữ. Nếu nàng không thể chú ý đến trường học công tác, không bằng làm có năng lực có thời gian người tới. Chính ủy không có lập tức trả lời, tìm Lý Hàn Đông, làm hắn về nhà hỏi một chút tô văn tuệ ý tứ, chỉ cần nàng nguyện ý đảm nhiệm hiệu trưởng chức vị, trường học sẽ vẫn luôn muốn nàng, thẳng đến nàng không làm mới thôi. Đây là ai à, ở sau lưng giở trò, chúng ta lại chưa nói không làm, chờ không kịp tưởng thay thế à. Trần Mỹ Phượng hiểu biết tình huống sau so tô văn tuệ còn sinh khí, đều là hàng xóm. bình thường ở trên lầu dưới lầu gặp phải nói chuyện đều rất nhiệt tình không nghĩ tới thế nhưng ở sau lưng thọc đao loại này tín nhiệm sau tao thương tổn cảm giác thật sự là quá không xong tô văn tuệ an ủi nói mẹ không có việc gì nếu chính ủy nói ta có thể vẫn luôn làm vậy vẫn luôn làm bái nhân ra hy vọng thất bại so với chúng ta còn sinh khí đâu trần mỹ Vượng nghe xong quả nhiên không như vậy khí cười nói ngươi nói rất đúng chúng ta không khí nên tức giận là người khác nói xong xoay người liền phải đi cấp tô văn tuệ làm ăn tô văn tuệ nhìn về phía trượng phu hai người nhìn nhau cười lý hàn đông đem nàng ôm tiến trong lòng ngực thuận tay uy khối dưa gang tiến nàng trong miệng nàng che miệng cũng xoa khối cho hắn. như vậy hai người là có thể một khối nhấm nháp đến thanh hương ngon miệng hương vị lúc sau lý hàn đông hồi bộ đội hướng chính ủy biểu đạt tức phụ ý tứ tám một tiểu học hiệu trưởng tự nhiên vẫn là tô văn tuệ tới làm đến nỗi ai tìm chính ủy chính ủy không để tô văn tuệ cũng lời hỏi thăm tả hữu bất quá vài người tuyển biết hoặc không biết đối nàng mà nói ý nghĩa không lớn khai giảng sau tô văn tuệ liền thành trường học trọng điểm bảo hộ đối tượng các lão sư chiếu cố nàng bọn học sinh liền chơi đùa đều cách nàng xa xa sợ không cẩn thận chạm vào nàng này đảo không phải tô văn tuệ chính mình ý tứ mà là các bạn học tự phát hành vi hẳn là ở trong nhà bị gia trưởng dặn dò quá vào dựng tháng tư, tô văn tuệ nôn nén phản ứng giảm bớt rất nhiều không hề ăn cái gì phun cái gì trần mỹ phượng bắt đầu thi thố tài năng làm khởi cơm tới canh gà móng heo Sương sườn, lão vịt canh, ngư cốt, bù câu trở môi đốn đều không mang theo trọng dạng. Trần Mỹ Phượng không có phương tiện đi thành phố mua đồ ăn, đều là làm bếp núc ban mua xăm chiến sĩ nhân tiện. Một ngày cách thiên viết chương mua dùm danh sách, mỗi lần đi lấy đồ ăn thời điểm nhà khác gia đình quân nhân đều biết nhà bọn họ mua cái gì, bởi vì này trong đại viện đề tài câu chuyện đều gia tăng rồi. Tấm tắc, đối con dâu như vậy tốt bà bà ta chính là lần đầu tiên thấy, mỗi tháng quang mua đồ ăn phải tiêu tốn trăm đi, biến đổi đa dạng nấu. sợ tô văn tuệ không ăn ai ưu so thân mụ còn để bụng ai làm nhân gia mệnh hào đâu nam nhân đau bà bà cũng đau đi trường học mấy trăm mẹ bà bà cũng muốn đi theo đưa nàng qua đi ba tuổi hoa hoa cũng không cần phải như vậy a nhất định liền không hiểu đi người trong bụng hoài hai cái đâu nhưng còn không phải là kim ngật đắc không hiện tại mọi nhà đều chỉ có thể sinh một cái nhân ra đây là nhiều ra tới tiêu tiền mua đều mua không ngươi như vậy vừa nói giống như còn thật rất có đạo lý nhưng mệnh hảo chính là mệnh hảo Nông thôn sinh mấy cái tức phụ không ít, cũng không gặp nhà chồng người như vậy sủng. Những lời này Tô Văn Tuệ nhiều ít nghe được một ít, ban đêm ngủ thời điểm nàng cười cùng Lý Hàn Đông nói, nhân ra đều hâm mộ ta mệnh hảo đâu, ta cũng cảm thấy chính mình rất may mắn, ngươi cảm thấy đâu? Hắn ôm nàng hôn nàng ngạch nói, có ngươi tốt như vậy tức phụ mới là may mắn, đời này ta đều thấy đủ. Phải không? Vậy ngươi cảm thấy ta nơi nào hảo? Xem ngươi có thể nói ra vài giờ tới. Lý Hàn Đông vỗ về nàng mượt mà đầu vai. ngậm ý cười nói người mỹ lệ thông tuệ hiếu thuận thiện lương hào phóng ô nhu cái dạng gì ưu điểm đều có số đều đếm không hết tô văn tuệ con mắt cười thưởng thức hắn ngón tay cứ như vậy cũng có thể thưởng thức thật lâu từ nàng mang thai lại kiểm tra ra xong bảo thai sau hai người mỗi ngày thuần đắp chăn đông nói chuyện thiếm, có đôi khi xem hắn nhận khó chịu nàng đều cảm thấy đau lòng nhưng hắn chính là có cái loại này nghị lực khống chế được chính mình không chạm vào nàng điểm này tô văn tuệ cũng là phi thường cảm động Lúc trước bà bà từ quê quán tới sau liền luyện chuyển hỏi qua bọn họ muốn hay không phân phòng ngủ, cũng là hắn kiên trì chẳng phân biệt phòng, bảo đảm sẽ không làm thương tổn nàng, thương tổn hại tử sự, đến bây giờ mới thôi, hắn mỗi một cái hứa hẹn đều làm được. Hôm nay buổi tối tô văn tuệ làm rất mộng, hiện là mơ thấy hai cái em bé, đi theo lại mơ thấy đời trước bọn họ ly hôn sau nàng rời đi ngày đó, lôi kéo dương hành lý từ phòng ra tới, hắn đứng ở cửa, cao lớn thân ảnh quang quang, làm nàng thấy không rõ vẻ mặt của hắn. Bà bà ngồi ở trên sofa khóc, công công cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ, phản phất không rõ vì cái gì hảo hảo muốn nháo ly hôn giống nhau. Nàng cùng hắn gặp thoáng qua, mở ra trước đại môn, bà bà thanh âm ở sau lưng vang lên. Văn Thụy, ngươi một hai phải đi sao? Ngươi cùng Hàn Đông kết hôn mấy năm, có chuyện gì không thể hảo hảo nói một hai phải nháo đến ly hôn không thể. Mấy năm nay ta cùng ngươi ba đem ngươi đương thân nữ nhi giống nhau đau, chẳng sợ xem ở chúng ta mặt mũi thượng, ngươi cũng lại suy xét suy xét. Nàng biểu tình chỉ có một tia động dung, lại thực mau biến mất không thấy, chỉ còn lại có kiên định cùng lạnh nhạt. Chúng ta chi gian không có mâu thuẫn, chỉ là không có cảm tình mà thôi, Miễn cương ở bên nhau không có bất luận cái gì ý nghĩa, chậm chế hắn, cũng chậm chế ta. Nàng quyết tuyệt lời nói làm bà bà hoàn toàn đã chết tâm, đi theo, nàng cũng không quay đầu lại rời đi. Nhưng ở trong động Tô Văn Tuệ cuối cùng một khắc dùng hết sức lực quay đầu lại xem hắn, không biết khi nào, hắn đã xoay người lại, hắn trong mắt chớp động trong suốt quang. Phân không rõ có phải hay không nước mắt. Ngõm sau khi tỉnh lại, Tô Văn Tuệ mở mắt ra, trời còn chưa sáng, chính mình còn ở trong lòng ngực hắn, nàng xoay người xem hắn, trong bóng đêm hắn hình dáng rõ ràng có thể thấy được, nàng giơ tay sờ lên hắn mặt, bị hắn nắm ở trong tay đặt ở gương mặt biển, là hắn nửa mộng nửa tỉnh gian theo bản năng phản ứng. Nàng dựa vào ngực hắn, nghe hắn kiên định hữu lực tim đập, cảm thấy vô cùng an tâm. Chương 30. 10 tháng qua đi thời tiết chuyển lạnh, như vậy thời tiết đối thai phụ tới nói phi thường hữu hảo. Mỗi cái thời gian làm việc đi trường học chuyển một vòng, nhìn xem bọn nhỏ học tập tình huống, yêu cầu nàng hỏi đến công tác giải quyết. Bất quá hiện tại, thành phố hội nghị cũng từ chú lão sư đại lao, phương diện này chú lão sư cũng là rất có kinh nghiệm. Dương Ánh có đoạn thời gian không gặp Tô Văn Tuệ, hôm nay từ nhà mẹ để mang theo chút hạt rẻ tới, biết Tô Văn Tuệ thích ăn cố ý đưa đến trong nhà, nhìn đến nàng lắp bắp kinh hãi, cảm khái nói, này song Bảo thai quả nhiên không giống nhau, 4 tháng liền lớn như vậy, nhìn qua để nhân ra năm tháng đại. tô văn tuệ cúi đầu nhìn mắt chính mình phồng lên bụng chính mình cũng cảm thấy lớn lên rất nhanh bác sĩ nói thai nhi ở trong bụng chia làm trước trí từ đứng sau giống nàng như vậy dựng tương rõ ràng liền thuộc về trước trí hơn nữa nàng hoài lại là song thai tự nhiên càng thêm hiện đại dương ánh vuốt cánh tay của nàng nói ngươi quá gầy trừ bỏ bụng địa phương khác một chút thịt cũng chưa trường ngươi như vậy sinh xong rồi khẳng định đặc biệt dễ dàng gầy xuống dưới điểm này vẫn là rất là người hâm mộ rất nhiều người mang thai sinh hài từ lúc sau dáng người liền thay đổi từ thiếu nữ thon thả biến thành phụ nữ mượt mà thiếu một phân luyện chuyển nhẹ nhàng hương vị dương ánh nhìn ra tô văn tuệ dáng người khẳng định có thể bảo trì ta hiện tại rất lo lắng cho mình cái bụng sinh xong rồi khẳng định giống tiết khí khí cầu giống nhau nhăn rúng gió kia không có biện pháp nữ nhân sao vì hài tử đều đến hy sinh ta trên bụng bây giờ còn có có thai văn đâu ta chính mình đều lười đến xem dương ánh không ngại nhấc lên góc áo cái bụng thượng quả nhiên có rõ ràng hoa văn vĩnh viễn cũng hồi không đến đã từng chân nhăn trạng thái Tô Văn Tuệ nghĩ đến chính mình mấy tháng sau bụng cũng sẽ biến thành như vậy, thậm chí so cái này còn khủng bố, rốt cuộc nàng cái bụng căng lớn hơn nữa là thiên nột, ta cũng không dám xem cũng không dám tưởng. Thói quen thì tốt rồi, dù sao dáng người cùng tiểu phong đặt ở cùng nhau làm ta tuyển ta khẳng định tuyển tiểu phong. Kia chính là chính mình 10 tháng hoài thai sinh hạ tới hài tử, huyết mạch tương liên, từ sinh ra bắt đầu liền ngày đêm không ngừng lo lắng, chiếu cố, nếu không có hài tử, chính mình liền sẽ không trở thành mẫu thân. Nhân sinh cũng sẽ trở nên không đủ hoàn mỹ. Tô Văn Tuệ cũng gật đầu, đúng vậy, chỉ cần nghĩ đến vất vả mấy tháng liền có hai đứa nhỏ, ta liền cảm thấy hiện tại lại vất vả cũng là đằng giá. Đương nhiên, mang thai đối mỗi vị nữ tính mà nói đều là có nguy hiểm, Tô Văn Tuệ nội tâm cũng không giống nhìn qua như vậy thản nhiên, nhưng đối hài tử chờ mong đại đại vượt qua trong lòng bất an. Dương Ánh nói hội thoại lưu lại hạt rẻ rời đi, nàng đưa tới là sinh hạt rẻ, muốn ăn nói đến tiến thêm một bước gia công. Mẹ chồng nàng dâu hai một khối đem hư lấy ra tới, dư lại chia làm hai phần, một phần nấu ăn, một phần hầm thịt ăn. Trần Mỹ Phượng nhìn ra con dâu thèm ăn, lập tức liền nấu một nồi, còn ở trong nồi bỏ thêm đường, nấu ra tới lại nhu lại ngọt, tô văn tuệ liền ăn mười mấy viên, ăn bụng đều chống được, Trần Mỹ Phượng chạy nhanh thu hồi tới không cho nàng ăn. Thứ này ăn thời điểm không chú ý, ăn xong rồi toàn đôi ở trong bụng không tiêu hóa, Ngươi hiện tại ăn nhiều đợi chút ăn cơm chiều thời điểm ăn không vô. tô văn tuệ cũng khắt chế chính mình muốn ăn đảo không phải sợ chính mình ăn không vô cơm chiều mà là hạt rẻ đường phân cao ăn nhiều đồ ngọt dễ dàng béo phì chính mình béo đảo cũng coi như cùng lắm thì sinh hải tử sau giảm béo nhưng nếu béo ở hải tử trên người kia nàng đến đỉnh bao lớn bụng a chỉ sợ cuối cùng chạm đều đứng không vững cùng thiếu chân ghế rửa giống nhau vừa đứng liền đảo ăn cơm chiều rửa mặt trở về phòng lý hàn đông ấn lệ cho nàng xoa vai ấn chân hắn khống chế lực đạo phi thường hảo không quá phận trọng cũng bất quá phân nhẹ Mỗi lần hắn lộng xong tô văn tuệ đều cảm thấy chính mình cả người nhẹ nhàng, ban ngày mỏi mệt trở thành hư không. Nàng sắp ngủ thời điểm Lý Hàn đông hỏi, ngươi gần nhất có phải hay không cảm xúc không được tốt, ta xem ngươi buổi tối tổng nằm mơ, có chuyện gì đừng buồn ở trong lòng cùng ta nói. Tô văn tuệ lắc đầu, không có, chính là chính mình miên man suy nghĩ. Hắn vô về nàng tóc dài, động tác mềm nhẹ, ẩn chứa vô hạn tình yêu, ta biết ngươi vất vả, ta cũng không giúp được gì, nhưng ta sẽ vẫn luôn bồi người. Mặc kệ ngươi nghĩ muốn cái gì đều đem hết toàn lực thỏa mãn ngươi. Tô Văn Tuệ khẽ ừ một tiếng, nghiêng thân mình nằm, ôm hắn eo, như vậy gắt gao rửa vào hắn cảm thấy đặc biệt thỏa mãn. Trước kia ngủ hắn thích ôm nàng, hiện tại lo lắng cánh tay áp đến nàng bụng, đều là làm nàng tìm cái thoải mái tư thế. Mặc kệ là gối cánh tay hắn vẫn là dựa vào trên người hắn, hắn có thể mấy giờ không mang theo động. Nàng nghỉ non nói, ngươi chính là đối ta thật tốt quá. Cái này kêu hảo, lòng ta chỉ nghĩ đối với ngươi càng tốt. Hận không thể có thể thế ngươi mang thai. Tô Văn tuyệt cười, mở mắt ra xem hắn, nếu thật có thể như vậy ta liền rất cao hứng, ta cũng giống ngươi hầu hạ ta giống nhau mỗi ngày hầu hạ ngươi. Hắn nghe vậy nhẹ vỗ về nàng gương mặt, túi đầu hôn hôn nàng ngạch. Kỳ thật gần nhất nàng nửa đêm tổng tỉnh là bởi vì nàng tổng nằm mơ, thường nhớ tới trước kia sự, đặc biệt đa sầu đa cảm. Nàng nghĩ đến nàng cùng Lý Hàn Đông tách ra, muốn biết hắn tái hôn sau sinh hoạt, có phải hay không giống như bây giờ? đã từng lòng tràn đầy chờ mong chờ đợi một cái khác hài tử giáng sinh hoặc là hắn đã từng có hay không giống hống chính mình giống nhau hống một nữ nhân khác chỉ vì nàng có thể ăn nhiều mấy khẩu đồ ăn uống nhiều mấy khẩu canh nàng biết này không nên quá khứ chính là qua đi người muốn đi phía trước xem quan trọng là lập tức hạnh phúc nhưng nàng khắc chế không được có lẽ là cái gọi là dựng kích thích tố tác dụng mới có thể làm nàng tưởng đông tưởng tây cảm xúc dao động mang thai sau sáng tác đã ngừng lại Nhưng mỗi tháng như cũ có thể từ báo xã thu hoạch một phần thu vào, là kia đã kết thúc năm bộ tác phẩm tái bản tiền nhuận bút. Chứ ngoài ra còn mua căn hộ, có thể nói hiện tại trong nhà kinh tế tình huống thực hảo, càng không cần để 10 năm sau nhà mẹ để phá bỏ di rời tuyệt bút phá bỏ di rời phí, chẳng sợ kiếp sau an tâm nằm đương sâu gạo cũng hoàn toàn không có vấn đề. Cứ như vậy tới rồi 12 tháng, Tô Văn Tuệ đã mang thai 6 tháng, đường thải cần rốt cuộc ngồi không được từ quê quán tới rồi, Lý Hàn Đông đi nhà ga tiếp nàng. Về đến nhà sau đương nàng nhìn đến nữ nhi đĩnh cực đại bụng đứng ở trong phòng thời điểm, đường thải cần hốc mắt nhịn không được đã ướt nước, không chỉ có là cảm khái nữ nhi trưởng thành làm mẫu thân, càng là đau lòng nữ nhi mang thai vất vả, nho nhỏ nhân nhi, đĩnh như vậy đại bụng, lập tức hoài hai cái, kia đến nhiều người ta. Đây là mẫu thân đối nữ nhi ái, gặp mặt sau này trước hết nghĩ đến không phải sinh hai đứa nhỏ có bao nhiêu hảo, mà là nữ nhi phải bị chịu xong phân khổ, mặc kệ là thời gian mang thai vẫn là sinh sản. Ô Văn Tuệ xem nàng mẹ khóc chính mình cũng muốn khóc, nhưng vẫn là cười hô thanh, mẹ! Đường thải cần đi qua đi lôi kéo tay nàng, ngàn vạn ngôn ngữ chỉ hối thành một tiếng thở dài, giúp nữ nhi sửa sang lại bên thai tán xuống dưới đầu tóc. Bụng đều lớn như vậy lạc. Đúng vậy, có phải hay không dọa đến ngươi làm? Có một chút, vẫn luôn nóng trong ngươi mang thai sinh hài tử, thật chờ tới rồi lại đau lòng ngươi chịu khổ. Mẹ, ngươi đây là đau lòng ta, đại gia không đều là như vậy lại đây sao? Đúng vậy! nhưng ai làm ngươi là ta cô nương đâu Tô văn tuệ duỗi tay ôm ôm nàng mẹ đương thải cần tới cùng trần mỹ phượng trụ một gian giang hán lộ phòng ở các nàng cùng đi xem qua nên bố trí đã bố trí hảo nhưng xuất phát từ ổn thỏa suy xét vẫn là đến lại thấu thấu phong may mắn lúc trước trang hoàng dùng tài liệu đều là tuyển tốt nhất phó mạ đệ thì đỡ linh tinh có hại thành phần cực nhỏ chờ hai tử sau khi sinh chuyển đến trụ sẽ không đối bọn nhỏ khỏe mạnh tạo thành tổn hại hai vị trưởng đối đối phòng ở các phương diện đều rất vừa lòng Đương nhiên giá cả cũng làm người tắp lưới, gần 20 vạn đầu, này cũng không phải là một bút số lượng nhỏ, đường thải cần tính hạ bằng nàng tiền lương, đến không ăn không uống tích một 100 nhiều năm. Tới rồi sản kiểm nhật tử, cả nhà xuất động một khối đi bệnh viện, lần này vừa vặn đến làm bê siêu, đường thải cần cũng lần đầu tiên gần gũi quan sát đến hai cái tiểu cháu ngoại, nàng thậm chí có thể phân rõ ra cái nào giống con rể cái nào giống nữ nhi. Ai u, này tay nhỏ thịt đô đô, cái miệng nhỏ là đang cười đâu. Này một cái còn ở an tay đâu, chân đặng nhưng có lực, nhưng đừng đem mẹ ngươi bụng đặng hỏng rồi, nàng hiện tại gầy, không chịu nổi lan lộn. Trần Mỹ Phượng cười nói, này hai đứa nhỏ tính cách thật không giống, một cái hoặc bắt một cái văn tĩnh, cũng không biết là hai cái nam hải đâu vẫn là hai cái nữ hải, tốt nhất chính là một nam một nữ, như vậy liền nhi nữ song toàn. Ta xem đều khá tốt, chúng ta sinh hai cái khẳng định so sinh một cái hảo A. Nói xong, đường thải cần hỏi bác sĩ Hải tử tình huống như thế nào? Phát dục thực hảo. Từ bê siêu xem mua cái gì vấn đề, bọn nhỏ phi thường khỏe mạnh, đến nỗi nam hải nữ hải còn không thể xác định, có nhất định khác biệt ở, vẫn là chờ sinh ra rồi nói sau. Là, chúng ta chính là tùy ý thảo luận, mặc kệ nam hải nữ hải khỏe mạnh là được. Bác sĩ, nữ nhi của ta tình huống thế nào, nàng quá gầy, ta vẫn luôn lo lắng nàng ăn không tiêu. Thai phụ thân thể tố chất vẫn là không tồi, tâm thái hảo, ẩm thực cũng dinh dưỡng khỏe mạnh, các phương diện chỉ tiêu đều đủ tư cách. Kia có thể thuận sản sao? Đại nhân có thể hay không quá cố hết sức, ta nghe nói hiện tại có thể sinh mổ. Cái này đến xem cụ thể tình huống, nếu thai phụ cụ bị thuận sản điều kiện, làm bác sĩ khẳng định là cổ vũ nàng thuận sản, nếu phán đoán thai phụ các phương diện chỉ tiêu không phù hợp thuận sản điều kiện, chúng ta cũng sẽ kiến nghị thai phụ lựa chọn giải phẫu. Tô Văn Tuệ nghe nàng mẹ không ngừng hướng bác sĩ đưa ra nghi vấn, thật nhiều vấn đề cũng là nàng chính mình quan tâm, bởi vậy kiểm tra sau khi kết thúc liền ngồi ở bên cạnh đi theo cùng nhau nghe. Đối với thuận sản vẫn là mổ bụng vấn đề, nàng phía trước có suy xét quá, cùng bác sĩ ý tứ là giống nhau, chính là nếu có thể thuận tận lực thuận, không thể thuận cũng không miễn cưỡng, hết thể lấy an toàn là chủ. Lần này kiểm tra sau về nhà, Tô Văn Tuệ phát hiện cả nhà đều trở nên khẩn trương lên, đối nàng càng thêm thật cẩn thận, quả thực đem nàng trở thành dễ toái bình hoa, liền kém ăn cơm lấy cái mối uy, phản ứng cường liệt nhất chính là Lý Hàn Đông, giống như thực lo lắng nàng sinh sản. Ngươi có phải hay không sợ ta ra cái gì ngoài ý muốn? Không cho nói ủ rũ lời nói, sẽ không có cái gì ngoài ý muốn, ngươi nhất định sẽ thuận thuận lợi lợi. Hắn đem tay đặt ở nàng trên bụng, thực mau liền cảm nhận được bàn tay hạ rất nhỏ dao động, thực mau động tác càng lúc càng lớn, thậm chí cảm giác được có một con gót chân nhỏ cách bụng đá vào hắn lòng bàn tay. Đây là tả tả vẫn là hữu hưu. Vì dễ bể khác nhau, hai đứa nhỏ phân biệt lấy tả hữu cách gọi khác, cũng có thể làm như là bọn họ nhũ danh. Ngươi nói bọn họ là nam Hải vẫn là nữ Hải, kỳ thật ta cũng rất tò mò. Lý Hàn Đông ôm nàng vai hỏi, người muốn nam hải vẫn là nữ hải. Ta là muốn một cái nữ nhi, tốt nhất là một cái mội mội cùng một cái ca ca. Ta khi còn nhỏ nói liền đặc biệt hâm mộ người khác có ca ca, có ca ca hải tử không có người dám khi dễ. Có thể cha mẹ chỉ sinh nàng một cái, hơn nữa nàng là cha mẹ đứa bé đầu tiên, chú định là sẽ không có ca ca tồn tại. Lý Hàn Đông lần đầu tiên nghe nàng nói này đó, tưởng tượng thấy bao nhiêu năm trước, có một cái hương mềm đáng yêu tiểu cô nương thịt đô đô khuôn mặt nhỏ. chất hai cái bím tóc, đôi mắt chớp lóe hâm mộ nhìn nhà người khác ca ca, trong đầu một hiện ra cái này hình ảnh liền vạn phần bất mãn, không muốn làm nàng xem trừ bỏ chính mình bên ngoài bất luận kẻ nào, cho dù là nho nhỏ nàng cũng không ngoại lệ. người tâm nguyện đạt thành, cùng ta ở bên nhau ngươi liền có ca ca, ta không chỉ có nguyện ý đương ngươi chư phu, cũng nguyện ý đương ngươi huynh trưởng, cả đời vì ngươi che mưa chắn gió. chương 31 hôm nay tô văn tuệ làm giấc mộng, trong mộng là đệ tam thị giác, lúc này đây cảnh tượng cùng nàng không quan hệ. mà là Lý Hàn Đông cùng cha mẹ nói chuyện với nhau. Trần Mỹ Vượng vẻ mặt mỏi mệt, nhìn qua giàn mua không ít. Tao mày cùng Nhi Tử nói, ta cùng ngươi ba khẳng định là duy trì ngươi tái hôn, chẳng sợ ngươi tìm cái từng ly hôn cũng đúng. Nhưng loại này trong bụng có con mổ côi từ trong bụng mẹ không thích hợp đi. Nhân ra đến nói xấu đâu? Mẹ, chúng ta không nói người khác sẽ không biết. Chu Lâm không có kết quá hôn. Trần Mỹ Vượng nghe xong càng không vui, không kết hôn liền mang thai. Này nếu là ở chúng ta cái kia niên đại đã kêu đạo đức suy đổi. Ở tô văn tuệ ấn tượng ngươi, Trần Mỹ Phượng là cái thực ôn hòa trưởng bối, nói chuyện nhẹ nhàng, đời trước chính mình như vậy làm cũng chưa mang quá chính mình một câu, không nghĩ tới hiện tại thế nhưng dùng như thế nghiêm khắc tử ngữ đi hình dung một nữ nhân khác. Lý Hàn đông ấn giữa mày, vẫn luôn chưa nói động cha mẹ hắn cũng là tương đương đau đầu, tuy rằng hắn là cái làm quyết định liền sẽ không thay đổi người, chiến hữu quý hàng hy sinh trước đã biết bạn gái mang thai tin tức, đó là một lần ngoài ý muốn, hai người nguyên bản kế hoạch xin nghỉ kết hôn. nhưng biến hóa tổng sò so kế hoạch càng mau. Hàn Đông, ta không được. người giúp ta cùng Tiểu Lâm nói, làm nàng đem Hải Tử xử lý đi. là ta thực xin lỗi nàng, đã quên ta, lại tìm cá nhân gả cho. tiếp sau ta lại Đường trượng phu của nàng, giúp đỡ xử lý xong quý hàng đời sau. Lý Hàn Đông đem hắn di nguyện báo cho Chu Lâm. Chu Lâm ý tứ là, Hải Tử đã ba tháng, nàng sẽ không xóa sạch, nhất định sẽ sinh hạ tới, về sau cũng sẽ không gả chồng, cả đời thủ đứa nhỏ này. Lý Hàn Đông đối nàng quyết định cực kỳ khâm phục. Hứa hẹn về sau mặc kệ là nàng vẫn là hài tử có bất luận cái gì trợ giúp, hắn đều sẽ đạo nghĩa không thể chối từ, cho nên đương mấy tháng sau, chu lâm đỉnh sắp lâm buồn bụng xuất hiện, nói ra chính mình thỉnh cầu khi, Lý Hàn Đông vô pháp cự tuyệt. Nàng nói, lúc ấy là ta tưởng quá đơn giản, ta không hối hận lưu lại hài tử, nhưng ta cũng không nghĩ hắn, nàng, vừa sinh ra liền không có ba ba, Lý Đoàn Trường, ta biết cái này thỉnh cầu thực quá mức, nhưng ta yêu cầu một cái trợ phu, hài tử cũng yêu cầu một cái phụ thân. Thời gian mang thai các loại kịch liệt phản ứng tiêu ma nàng mỹ lệ, bởi vì cảm xúc cùng với sát suất vấn đề, nàng xuất hiện có thai cao huyết áp, mỗi lần kiểm tra kết quả đều là dị thường, một nữ nhân hoài hài tử, không ngừng chạy bệnh viện tiếp thu trị liệu, nàng là lao tới nữ, cha mẹ tuổi lớn, thân thể cũng không tốt, rất nhiều thời điểm đều là hưu tâm vô lực, nước mắt đi theo rất không ít, tuy rằng bọn họ chưa nói, nhưng Chu lâm biết cha mẹ là quái nàng lúc ấy quá khí thịnh. Đơn thân mẫu thân nơi nào là như vậy dễ làm. Lại kiên cường nữ nhân cũng yêu cầu nam nhân tới dựa vào. Nàng suy xét thật lâu mới tìm Lý Hàn Đông, tưởng chính là hài tử là con mồ côi từ trong bụng mẹ. Nếu Lý Hàn Đông nguyện ý, về sau còn có thể tái sinh một cái. Hắn thân cư địa vị cao ly hôn, cũng không thiếu thích hợp kết hôn đối tượng. Nhưng nàng thật sự không có biện pháp, nguyện ý dùng nửa đời sau báo đáp hắn trợ giúp cùng tình nghĩa. Nàng chỉ là ôm thử xem xem tâm thái, không nghĩ tới hắn chỉ trầm mặc hai phút, thế nhưng thật sự đáp ứng rồi. Hảo! Ta nếu đáp ứng quá quý hàng chiếu cấu người liền nhất định sẽ làm được, chúng ta kết hôn. Chu lâm phảng phất bị trừ khí, vẫn luôn định cảm xúc bạo phát ra tới, khóc thở hồn hển nàng cảm kích Lý Hàn Đông, cũng tin tưởng như vậy nam nhân đáng giá phó thác nửa đời sau. Giang thành Lý ra phòng khách, một nhà ba người ngồi ở trên sofa, Lý Hàn Đông nghe xong mẫu thân nói sau cũng thực đau lòng, hắn không nghĩ làm mẫu thân thất vọng, nhưng chính mình hôn nhân hỏng bét, cùng vợ trước ly hôn sau nguyên bản đã không có tái hôn tính toán. hiện tại vì chiến hữu mới gánh vác khởi một cái phụ thân trách nhiệm này tức là hứa hẹn cũng là báo đáp nguyên bản quý hằng có thể tránh cho hy sinh cuối cùng trở về chỉ là vì xác nhận chính mình an toàn không nghĩ tới bởi vậy chúng mai phục mẹ quý hằng là bởi vì ta mới hy sinh ta một cái từng ly hôn người cưới chu lâm không có gì không thích hợp ngươi không phải vẫn luôn ngóng trông ôm tôn từ sao có có sẵn còn không tốt hai tử lập tức liền phải sinh ra các ngươi coi như là ta thân sinh cùng thân thích các bằng hữu cũng nói như vậy Kích động qua đi, Trần Mỹ Vượng cuối cùng tiếp nhận rồi Nhi tử tái hôn sự thật, cũng hứa hẹn sẽ đối con dâu cùng chưa sinh ra tôn tự hào. Đối với ngươi sinh hoạt, chúng ta chỉ đưa ra kiến nghị, nên như thế nào quá còn phải xem chính ngươi, nếu ngươi đã làm quyết định, ta cùng ngươi ba vẫn là tôn trọng ngươi ý kiến. Lý Hàn Đông thoải mái cười, cứ việc tươi cười thoạt nhìn có chút chua sót. Đương hắn trở lại phòng, nhìn đến trong phòng còn có rất nhiều vợ trước lưu lại dấu vết, tủ đầu giường thậm chí còn bãi nàng ái xem tạp chí. Hắn nhắm mắt lại thật mạnh hô khẩu khí, lại trợn mắt khi, đã là điều chỉnh tốt tâm thái, quyết tâm cùng qua đi hoàn toàn cáo biệt. Cái này mộng giống một hồi dài lâu điện ảnh, xem tô văn tuệ buồn bã vô cùng, nguyên lai like là như thế này, đây là nàng vẫn luôn khúc mắc chấn tướng, nhẹ nhàng thở ra đồng thời cũng mang theo một chút chua sót. Hắn là tốt như vậy nam nhân, có tình có nghĩa, cảm kích trời xanh cho nàng làm lại từ đầu cơ hội, nàng sẽ đền bù đời trước không có nắm tay cả đời tiết nối, đến nỗi quý hàng cùng chu lâm. Nàng cũng sẽ nghĩ cách đền bù bọn họ, làm hưu tỉnh nhân trung thành quyến trúc. Buổi sáng tỉnh lại sau, Tô Văn Tuệ hỏi Lý Hàn Đông, ngươi có một cái kêu quý hàng chiến hữu sao? Quý hàng, hắn là ta trường quân đội học đệ, còn không có tốt nghiệp đâu làm sao vậy? Không có, ta giống như nghe ngươi để qua cho nên hỏi một chút. Lý Hàn Đông không khả nghi hỏi, mặc tốt quần áo sau vô nàng trong chăn gương mặt nói, ta đi bộ đội, ngươi ngủ tiếp một lát đi. Tô Văn Tuệ gật đầu nói tốt, nhìn theo hắn rời đi bóng dáng, nhấp môi cười Nguyên đáng qua đi chính là tháng chạm, bọn nhỏ sớm nghỉ, hai cái mụ mụ nghiêm túc chuẩn bị ăn Tết, cũng vì Tô Văn Tuệ sinh sản làm chuẩn bị. Bác sĩ nói, song bào thai rất khó đủ tháng, thật đủ tháng thai phụ cũng ăn không tiêu, nói không chừng khi nào phát động. Quê quán Tô Trí Lâm cũng nghĩ đến, hắn cũng thả nghỉ đông, thực lo lắng nữ nhi sinh sản, nhưng trụ địa phương liền lớn như vậy, lại đây không chỗ ở, hoặc là đến ở bên ngoài nhà khách cho hắn định mở gian. Tô Văn Tuệ cùng Lý Hàn Đông thương lượng nói, nếu không chúng ta thừa dịp năm trước dọn đi thành phố trụ đi hai tử liền phải sinh ra phòng như vậy tiểu thêm trương giường em bé đều rời không ra bước nếu là ba bọn họ tới ăn tết càng trụ không dưới lý hàn đông đối nàng ý tưởng tỏ vẻ tán đồng cùng hai vị trưởng bối câu thông hảo tuyển gái nhật tử truyền nhà dọn phía trước đi trước thành phố đem trong phòng trong ngoài ngoại quét tước một hồi giường đệm đệm chăn phố hảo nên dọn quá khứ đồ vật cũng trước từng nhóm đưa đi động tĩnh rất đại gia đình quân nhân nhóm giật mình không nhỏ Lý ra đây là muốn dọn đến nào đi? Nghe nói đã ở trong thành mua nhà. A, có sẵn phòng ở không được mua cái gì phòng A? Nói là trụ không tới, hai đứa nhỏ đâu, còn phải có người mang. Mua phòng đến hoa không ít tiền đi, nhà bọn họ có nhiều như vậy tiền. Hoa nhiều ít không biết, ít nhất mấy vạn đi, nghe nói mua nhà lầu, chúng ta thôn cái đống nhà lầu đến hai vạn. Tấm tắc, điều kiện thật tốt, ta nếu là có tiền cũng không ở trong thành mua phòng, về nhà cái nhà lầu đi, Kia mới có mặt mũi đâu. Tháng chạp 18, Lý gia chính thức chuyển nhà, trừ bỏ hàng ngày dùng, mặt khác ra cụ đồ điện một mực không mang, về sau nói không chừng vẫn là phải về tới trụ. Tô Văn Tuệ cùng người nhà cùng nhau tới rồi thành phố, Tô Chí Lâm trước xuống xe thả một chút pháo, biểu thị về sau sinh hoạt đều sẽ rực rỡ, thuận thuận lợi lợi. Xe ngừng ở trước đại môn, Tô Văn Tuệ ở đường thải cần nâng hạ xuống xe, quanh thân hàng xóm nhóm nghe được động tĩnh vây lại đây xem náo nhiệt, đều muốn nhìn một chút hàng xóm mới là ai, vừa thấy Tô Văn Tuệ lớn bụng. Lý Hàn Đông ăn mặc quân trang, liền biết gia nhân này điều kiện không tồi, quân nhân sao đến nơi nào đều làm người có cảm giác an toàn. Trần Mỹ Vượng cười cùng hàng xóm nhóm chào hỏi, nói nhà mình là vừa chuyển đến, thỉnh đại ra về sau nhiều chiếu cố. Về sau chúng ta chính là hàng xóm, lẫn nhau chiếu cố là hẳn là. Nhà ta liền trụ bên trái, có cái gì giúp được với vội nói thẳng, ta tại đây phiến ở hơn 40 năm. Nhà ta là phía trước một đống, cũng là lao hộ gia đình. Trần Mỹ Vượng nghe mọi người nói. Từ trong bao móc ra lấy lòng bánh xốp phân cho đại gia, đây là chúng ta quê quán truyền thống, chuyển nhà đến cấp hàng xóm nhóm phân bánh, đại gia đếm thử xem. Các ngươi quê quán là nào? Chúng ta một nhà đều là Giang Thành, nhi tử ở bộ đội, con dâu cùng lại đây tùy quân, này không có dự, phòng ở không đủ trụ mua một gian. Ai u, Giang Thành là cái hảo địa phương. Người con dâu này bụng nhưng đủ đại. Trần Mỹ Phượng Nhạc ca nói, nàng hoài chính là song bào thai. Tự nhiên lại dẫn phát rồi một trận kinh ngạc cảm thán. Phụ cận còn không có sinh quá xong bảo thai gia đình đâu, không nghĩ tới về sau đại gia chính là hàng xóm. Đường thải cần đỡ Tô Văn Tuệ vào nhà, Lý Hàn Đông cùng Tô Trí Lâm đem sau thùng xe hành lý dọn về trong phòng đi. Mẹ con hai ngồi ở trên sofa nghỉ ngơi, Tô Văn Tuệ bụng đại, phía sau lưng còn phải lót cái chỗ tựa lưng mới thoải mái. Nàng xuyên thấu qua cửa sổ sắt đất nhìn về phía viện ngoại cùng mọi người hàn huyên bà bà cười nói, Mẹ, ngươi xem ta bà bà nhiều nhạc à, cái này nhưng tính thỏa mãn nàng nằm viện tử tâm nguyện. Lý gia chủ chính là cán bộ trung cư, Trần Mỹ Phượng lui mơ tưởng loại điểm hoa còn nung đúc cảm xúc cũng chưa địa phương làm nàng thi triển, hiện tại nhưng hảo, sân cũng đủ đại, tưởng như thế nào loại đều trang hạ. Có sân hảo, không có việc gì còn có thể nhà mình đi bộ đi bộ, phóng đồ vật cũng phương tiện. Đương thải cần xem nữ nhi mỏi mệt biểu tình hỏi, có mệt hay không. Nếu không về trước phòng nằm một lát, ta đây liền đi phòng bếp nấu cơm đi. Tô Văn Tuệ lắc đầu, không mệt, ta cái gì đều không làm làm sao mệt à. đợi chút còn muốn đi trong viện đi một chút đâu nàng đã cùng bác sĩ thương lượng sinh sản phương án lấy thuận sản vì đệ nhất suy tính gặp được đặc thù tình huống lại suy xét sinh mổ nếu thuận sản nói liền phải nhiều đi một chút đối sinh sản có chỗ lợi cha vợ con rể hai thanh trong xe đồ vật đều dọn xuống dưới sau lý hàn đông còn hảo tô Chí lâm đã có chút thở hồn hển đường thải cần đệ cái khăn lông cho bọn hắn làm cho bọn họ đi rửa cái mặt trong lòng tưởng chính là lao nhân lớn như vậy tuổi một hai phải đi dọn thứ gì đương chính mình vẫn là hai ba mươi tuổi người trẻ tuổi đâu vạn nhất loe eo cũng không phải là đùa giỡn chuyện nhà ngày đầu tiên là cái đáng giá chúc mừng nhật tử trần mỹ phượng cùng đường thải cần hai thông gia ở phòng bếp thi thố tài năng tô văn tuệ ở lý hàn đông cùng đi hạ vây quanh nhà mình sân tàn bộ mùa đông sân có chút trụi lủi chúng ta nên nhiều mua chút bùn hoa trở về phòng mới có vẻ có sinh cơ lý hàn đông trước tiên minh bạch nhà mình tức phụ ý tứ ta buổi chiều liền đi hoa cỏ thị trường đi dạo xem ngươi có đi hay không Ta liền tính muốn đi mẹ bọn họ cũng không cho, ngươi đi đi, ta tin tưởng ngươi ánh mắt. Lý Hàn Đông cười, như vậy tin tưởng ta đâu, ta sợ ta mua trở về không thích hợp. Tô Văn Tuệ liên nói, kia đương nhiên, ngươi tìm ta ánh mắt còn có thể kém. Lý Hàn Đông hết sức vui mừng, không nghĩ tới tức phụ cũng có như vậy nghịch ngợm một mặt, chứng minh chuyển nhà sau đối nàng cảm xúc là rất có bổ ích. Cơm chưa thực phong phú, gà vị thịt cá tràn đầy một bàn, còn có một đại bồn canh thịt dê, mùi hương phát mũi. Mùa đông uống một ngụm toàn bộ dạ dày đều là ấm, tuy rằng thực hảo uống, nhưng tô văn tuệ chỉ uống lên một chén nhỏ, ăn nửa chén cơm liền buông chiếc đũa. Trần Mỹ Phượng hỏi, như thế nào liền ăn như vậy điểm? Ăn nhiều dạ dày căng đến khó chịu, có thể là hài tử đánh đỉnh tới rồi dạ dày. Đương Thải cần quan tâm nói, vậy ăn ít điểm, bác sĩ không phải cũng nói ăn ít nhưng ăn nhiều bữa hảo sao? Trần Mỹ Phượng gật đầu, đúng vậy, ngươi chừng nào thì muốn ăn cùng chúng ta nói, chúng ta cho ngươi chuẩn bị, buổi chiều còn có trái cây. Chúng ta trụ đến trong thành đính sữa bò liền phương tiện. Phía trước ở gia đình quân nhân viện uống không phải sữa tươi mà là sữa bột. Mua đồ ăn cũng phương tiện, ta đã hỏi qua, phụ cận liền có một cái đại thị trường, từ sớm đến tối tưởng khi nào mua đều phương tiện. Tô Văn Tuệ cười nói, Hảo A, dù sao ta cũng sẽ không bị đói chính mình. Tô Trí Lâm cũng tham dự đến nói chuyện chung tới, cũng không biết ngươi chừng nào thí sinh, ta có thể đợi cho hai tháng phân. Hắn học kỳ sau còn có khóa, nếu là nữ nhi sinh liền tiếp tục nhiều đái trận. cùng lắm thì thỉnh đồng sự lên lớp thay, Đường Thải Cần đã xin về sớm, thủ tục đều mau làm tốt. Hẳn là nhanh, hiện tại 7 tháng, tháng sau không sai biệt lắm. Qua năm sinh hảo, còn có thể tại ra yên phận quá cái năm. Năm trước sinh hải tử không duyên cơ lớn một tuổi có hại. Đúng vậy, mặc kệ năm đầu vẫn là năm đuôi đều là tốt, sinh ra tới cả đời không lo ăn uống. Nhà ai ăn Tết sẽ thiếu ăn à? Khẳng định là một năm trung thực ăn tốt nhất thời điểm. Hơn nữa lúc này người trong nhà đều ở, bị cả nhà sủng ái, bởi vậy tháng chạp. tháng riêng sinh ra hải tử đều bị sưng là là rất có phúc khí ăn cơm xong tô văn tuệ về phòng nghỉ trưa bởi vì bụng đại hành động không tiện duyên cớ nàng phòng tạm thời còn đâu lầu một chờ sinh hải tử trở về ở cữ lại trụ đến lầu 2 đi lý hàn đông chờ nàng ngủ rồi lái xe đi hoa cỏ thị trường mua mấy thứ buồn hoa có lớn có bé thích nhất khánh chính là quả kim quốc thụ trên cây treo mấy viên ánh vàng rực rỡ quả tử mang về nhà sau nhưng đem các trưởng bối hiếm lạ hỏng rồi ai nha nay quả tử thật vui mừng an tiết nên mua như vậy nay bôn nguyệt quý cũng đẹp hồng diễm diễm lại nhiều mua mấy buồn đặt ở trong viện mới hảo đâu tô Chí lâm cũng hỏi thị trường có cá vàng sao trong nhà dưỡng hai con cá phong thủy hảo vượng trạch lý hàn đông theo thứ tự trả lời các trưởng bối vấn đề bọn họ cảm thấy hảo cần thiết thêm nữa liền đi mua trở về cảm thấy không thích hợp lấy qua đi đổi thành mặt khác nhạc phụ nói cá vàng cũng mua bất quá hôm nay mang không trở lại đến liền định chế bể cá cùng nhau lộng trở về mới được Chờ tô văn tuệ một giấc ngủ dậy, phát hiện trong nhà biến hóa rất lớn, nhà chính hai viên quả kim quốc thụ, dưới mái hiên đón khách tùng bồn hoa, còn có vườn hoa bên cạnh thả một vòng nguyệt quý, cấp cái này gia tăng thêm phong phú sát thái. mươi 32 thẳng đến ăn tết tô văn tuệ bụng đều không có phát động dấu hiệu, chờ thêm nguyên tiêu, 2 tháng 12 ngày này đột nhiên bắt đầu đau bụng, người nhà vội vàng mang theo nàng cùng một ít trước chuẩn bị tốt đồ vật đi bệnh viện, kinh bác sĩ kiểm tra nói đã có phát động dấu hiệu, ngay sau đó xử lý nằm viện đái sản. Lý Hàn Đông là từ bộ đội chạy tới, ngày thường chạy thượng 10km đều không mang theo thở dốc người, hôm nay lại thở hừng hộp, vẻ mặt nôn nóng, có thể thấy được cấp thành cái dặn gì. Hiện tại cảm giác thế nào, bụng đau lợi hại sao? Tô Văn Tuệ lắc đầu, từng đợt chịu đau, ước chừng 2-30 phút một lần, bác sĩ nói ta như vậy ly sinh sản còn có đã lâu đâu. Lý Hàn Đông mày cũng không có tủng, như vậy lanh thiên, tức phụ chỉ xuyên kiện áo lông, áo khoác bệnh viện bệnh phúc, trên trán còn thấm ra mồ hôi tới. liền biết nàng có bao nhiêu khó chịu. Tưởng uống nước sao, ta cho ngươi phao điểm mật ong thủy. Tô Văn Tuệ xem hắn so với chính mình còn sốt ruột, tuy rằng tạm thời không nghĩ uống nước, cũng không có gì ăn uống, vẫn là từ hắn cho chính mình phao, hoàn toàn là muốn cho hắn tìm chút sự làm giảm bất cảm xúc. Mấy cái trưởng bối nhìn vợ chồng son hố động không tiến lên quấy giày, sinh quá hài tử đều biết, nữ nhân lúc này nhất yêu cầu chính là Trượng phu quan tâm, bọn họ giúp đỡ đem một ít xử lý nằm viện việc và xử lý liên hảo. trong nhà bếp thượng còn có hầm một nửa canh gà buổi tối cơm đến cấp văn tuệ bị hảo ta đi hỏi nàng ăn cái gì trở về làm ngươi tại đây buổi thế nào trần mỹ vượng chủ động đưa ra về nhà nấu cơm làm thông gia lưu lại buổi thân mẫu nữ ở chung lên khẳng định so nàng cái này bà bà muốn thân cận một ít hướng hổ cơm dù sao cũng phải có người làm toàn gia đều đến ăn cơm không phải đương thải cần cũng không làm ra vẻ gật đầu nói hành a kia làm hàn đông đưa ngươi trở về đi trần mỹ vượng xua tay không cần bệnh viện rời nhà gần ta kêu chiếc xe kéo liền đến đến ra làm hàn đông bồi văn tuệ đi đêm nay hải tử không có gì động tĩnh tô văn tuệ thậm chí miễn cưỡng ngủ mấy giờ ngày hôm sau rõ ràng cảm thấy bụng đau lợi hại hơn vì nhanh hơn sản trình tô văn tuệ xuống giường đi lại vây quanh bệnh viện tán khởi bước tới nàng hiện tại liền đi đường đều có chút cố sức nếu không phải lý hàn đông hưu giả ở bệnh viện bồi hai vị mụ mụ nói không chừng còn đỡ không được nàng, nàng chỉ vào chính mình dưới ánh mặt trời lung lay ảnh ngược nói ngươi xem giống không giống chim cánh cụt lý hàn đông chỉ cười khẽ một tiếng ôm nàng eo bồi nàng chậm rãi đi tới đau lòng tức phụ mang thai không dễ dàng nhưng này đó gian khổ lại là sinh dục hài tử nhất định phải đi qua quá trình trừ phi thật giống chính hắn nói như vậy có thể thay thế nàng mang thai nhưng này cũng chỉ là nói nói mà thôi cũng không thể thật sự thực hiện làm trợ phu chỉ có thể từ tinh thần thượng ban cho an ủi hôm nay chẳng vạng tô văn tuệ vào phong sinh bắt đầu rồi dài dòng sinh sản quá trình người nhà nhóm ở ngoài cửa nôn nóng chờ đợi Một khi có hộ sĩ hoặc bác sĩ ra tới, Lý Hàn Đông liền lập tức xem qua đi, phòng ngừa tức phụ kia có tình huống. Đường thải cần xem con rể băng thật chặt, An ủi nói, Hàn Đông, sinh hải tử thời gian trường đâu, ngươi vẫn là ngồi xuống chờ đi. Trần Mỹ Phượng cũng nói, đúng vậy, hôm nay ban đêm có thể sinh ra tới liền tính nhanh, ngươi trước bình tĩnh bình tĩnh. Nhưng tức phụ ở bên trong sinh hải tử hắn sao có thể bình tĩnh xuống dưới, trong đầu đều là tức phụ nằm ở sản trên giường thống khổ rẽ rủa hình ảnh. Nếu tức phụ trong bụng chỉ có một hắn có lẽ còn có thể thoáng bình tĩnh lại, cố tình tức phụ trong bụng có hai cái, bác sĩ nói, song bào thai sinh sản nguy hiểm là gấp đôi trồng lên, cái này làm cho hắn lo âu không thôi, không nhìn đến tức phụ ra tới căn bản ngồi không xuống dưới. Mà lúc này Tô Văn Thụy đã sớm đau mất đi bất luận cái gì tự hỏi ý thức, trong đầu chỉ có một sự kiện, chính là dựa theo bác sĩ nói điều chỉnh hô hấp, nên dùng sức thời điểm dùng sức, nên tích tụ sức lực thời điểm tích tụ sức lực, linh hồn điều khiển. Mồ hôi đầy đầu giống như cởi thủy phơi ở trên bờ cắt con cá Tiểu tô, kiên trì, người đến bây giờ mới thôi biểu hiện đều rất tuyệt Cố lên, hài tử nhất định có thể thuận ra tới Tô văn tuệ có loại bất lực cảm, trong mắt thậm chí vô ý thức chảy ra nước mắt Nàng khát vọng trượng phu có thể bồi ở chính mình bên người Nằm chính mình tay cho nàng lực lượng Nhưng bệnh viện quy định người nhà không thể tiến phòng sinh Lại thống khổ cũng muốn kiên trì Đây là xuất phát từ mẫu thân bản năng Đêm nay đối với Tô Văn Tuệ mà nói chân chính là sống một ngày bằng một năm, lúc sau rất nhiều rất nhiều năm nàng đều không muốn lại nhớ lại tới, suốt 16 tiếng đồng hồ, từ giày đặc đau từng cơn cùng xé rách đau ý chung, hai đứa nhỏ rốt cuộc thuận lợi sinh sản, ca ca ta tá, tá muội mội từ từ với 90 năm lễ tình nhân hôm nay đi tới tràn ngập ai thế giới, ca ca 5 cân hai lượng, muội muội 4 cân 7 lượng, muội muội thể trọng thiên thấp, nhưng hiện tại xem rất khỏe mạnh, kế tiếp sẽ cho nàng an bài tương ứng kiểm tra. hộ sĩ đem mới vừa thu thập sạch sẽ các bảo bảo ôm cấp tô văn tuệ xem nàng nhìn hai cái tiểu hoa nhi suy yếu cười cầm bọn họ thật nhỏ đầu ngón tay trong lòng tràn ngập tràn đầy tình yêu đây là nàng hài tử là bọn họ tình yêu kéo dài đời này nàng rốt cuộc thực hiện làm mẫu thân tâm nguyện phòng sinh ngoại một vị khác hộ sĩ thông chi người nhà lý hàn đông bọn họ vài phút trước cũng đã nghe được hài tử tiếng khóc chỉ là không dám xác định mà thôi sản phụ cùng bảo bảo đều thực bình an sản phụ quan sát một giờ sau hồi phòng bệnh Bảo Bảo bởi vì song thai không đủ nguyệt chờ nguyên nhân có mấy cái kiểm tra đến đi nội khoa làm yêu cầu một vị người nhà cùng đi. Trần Mỹ Vượng cùng Đường Thải Cần đều đem ánh mắt đầu hướng về phía Lý Hàn Đông. Như vậy trọng đại sự tự nhiên đến hắn cái này đương phụ thân đi. Kết quả xem hắn thế nhưng không có phản ứng, chỉ phải Trần Mỹ Vượng mở miệng nhắc nhở Hàn Đông, nếu không ngươi xứng Bảo Bảo đi làm kiểm tra, chúng ta tại đây chờ Văn Tuệ ra tới. Lý Hàn Đông nhìn mắt lại lần nữa khép lại phòng sinh môn, có nghĩ thẩm trước tiên nhìn đến tức phụ. Nhưng hắn cũng đối với hải tử phụ trách. Hảo, theo ta đi thôi. Trần Mỹ Phượng cùng thông Gia nhìn nhau liếc mắt một cái. Hai người đều vì tâm tư của hắn cảm thấy buồn cười. Nào có đương cha không khẩn trương hải tử khẩn trương tức phụ. Bất quá hắn như vậy các trưởng bối ngược lại là cao hứng. Đặc biệt là nhạc mẫu đường thải cần. Lại lần nữa cảm khái nữ nhi không có gả sai người. Thức mau, hai vị hộ sĩ ôm bảo bảo ra tới. Mới sinh ra em bé làn da hơi nhíu. Hồng hồng nhắm hai mắt, giống con khỉ nhỏ giống nhau. hai vị trưởng bối lòng tràn đầy vui mừng nhìn tâm đều mau hóa thành một đoàn ai nha hai cái tiểu gia hỏa lớn lên thật tốt tùy ba mẹ cái này béo điểm chính là ca ca so mội mội béo chút khẳng định là ở trong bụng cùng mội mội đoàn ăn. lý hàn đông ngậm cười đứng ở một bên hắn là kiên quyết không thừa nhận này hai cái đỏ rực nhăn rúm gió em bé nơi nào đẹp chỉ biết bọn họ cha tấn mụ mụ cả một đêm chờ bọn họ trưởng thành đến hảo hảo giáo dục bọn họ đương nhiên nữ hài tử mảnh mai chút liền tính tức phụ khẳng định đau lòng Nam hải tử cấm đợp, liền nhưng hắn giáo dục đi. Lúc này mới sinh ra không bao lâu, còn nhắm hai mắt trầm ở ngộng đẹp ta tá, cũng không biết sắp nên đón hắn chính là cái gì, một cái hương hương nhu nhu mụ mụ, còn có một cái dơ đại bổng tùy thời chuẩn bị gõ hắn ba ba. Lý Hàn Đông mang theo bọn nhỏ đi làm mới sinh kiểm tra, một giờ sau, Tô Văn Tuệ bị hộ sĩ muôn tử trong phòng sinh đẩy ra, hai vị mụ mụ thấy chạy nhanh đón đi lên. Đường thải cần nhìn đến nữ nhi suy yếu bộ dáng, lập tức liền chịu không nổi muốn khóc. Trần Mỹ Phượng cũng đau lòng thực, nắm tay nàng hỏi nàng khó chịu không. Tô Văn Tuệ nhẹ nhàng cười cười, môi trắng bệnh còn có chút khô giáo, vừa thấy liền biết mệnh khí. Hiện tại khá tốt, bảo bảo đi làm kiểm tra rồi. Đúng vậy, Hàn Đông cùng đi, xem hắn như vậy còn tưởng lưu chữ chờ ngươi ra tới, nhưng chúng ta đi không thích hợp à, không bằng hắn, cái gì đều hiểu. Tô Văn Tuệ gật đầu, hảo, hẳn là làm hắn đi, hài tử quan trọng. Ở chúng ta trong mắt ngươi cùng hài tử giống nhau quan trọng. ta ở phòng bệnh hầm song xuôi về canh gà, mới vừa sinh xong uống nhất bổ khí, ngươi chạy nhanh uống một chén, này hai đứa nhỏ nhưng đem ngươi lăn lộn không nhẹ nột. Trần Mỹ Phượng nói làm tô văn tuệ rất cảm động, mặc kệ nhiều mệt nhiều khổ đi qua liền hảo, dù sao cũng là vì hài tử, nhưng nếu có người có thể thông cảm này phân vất vả, trong lòng cảm thụ tự nhiên bất đồng. Trở lại phòng bệnh sau, Trần Mỹ Phượng thịnh canh gà, đường thải cần đánh nước gấm cho nàng lau, ở cứ không thể bị cảm lạnh cũng kỵ dùng nước lã. Lao qua đi liền cho nàng mang lên xong việc trước chuẩn bị tốt mũ đông, cũng mặc vào thật dày miên vỡ. Hiện tại ở cữ kỳ thật nhất thoải mái, không như vậy lãnh cũng không nhiệt, ngươi nếu là mùa hè ở cữ mới bị tội đâu. Cũng không phải là, lúc trước sinh Hàn Đông hắn tỉ thời điểm chính là mùa hè, một tháng không tắm rửa không gội đầu, ta chính mình đều nghe không đi xuống, còn không thể chung gió, như vậy như tiên, nhưng đem ta ngao hỏng rồi. Trần Mỹ Phượng bưng ấm áp đương quy cẩu kỷ gà mái canh tới, đỡ tô văn tuệ ngồi dậy dựa vào đầu giường. làm nàng trước đem canh uống lên cả đêm đói là đi chạy nhanh ăn trước một chén lấp bụng chờ hai tử trở về ngươi còn phải uy mãi cũng không biết hai đứa nhỏ có đủ hay không ăn phía trước liền suy xét đến vấn đề này bởi vậy đã lấy lòng bình sữa sữa bột để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào tô văn tuệ xác thật đói bụng ngồi dậy nhìn đến chính mình đã bẹp đi xuống bụng còn không lớn thói quen bất quá mới vừa sinh xong bụng còn không có hoàn toàn khôi phục đến từ từ tới nàng chậm rãi uống canh gà không biết có phải hay không tâm lý tác dụng cảm giác uống lên lúc sau xác thật khôi phục không ít sức lực Chờ nàng uống xong một chén canh gà lý hàn đông cũng mang theo các bảo bảo kiểm tra trở về từ các hộ sĩ ôm đem các bảo bảo cùng nhau đặt ở mụ mụ bên người trên cái giường nhỏ cái này tiểu giường mang theo bánh xe là có thể di động lý hàn đông nhìn đến tức phụ hậu sản tinh thần không tồi thật cao hứng đi qua đi trực tiếp duỗi tay ôm lấy nàng tức phụ vất vả người thật ghê gớm tô văn tuệ dựa vào trong lòng ngực hắn các loại tư vị này lên nội tâm lại nói không nên lời Này gian nan một đêm, nàng tưởng nhiều nhất chính là hắn, hắn chính là nàng tinh thần cây trụ. Nàng nhẹ giọng hỏi, thích sao, ta cho ngươi sinh hai đứa nhỏ. Từ nàng biết đời trước hắn không có chính mình tiểu hài từ sau, nàng liền vẫn luôn đau lòng hắn, đời này nàng không chỉ có có thể đền bù chính mình sai lầm, còn có thể cho hắn hai cái thuộc về hắn tiểu bà bối. Hắn cười gật đầu, thân cái chán của nàng, thích, chỉ cần là ngươi cấp ta đều thích. Hai người lưu luyến đối diện, nếu không phải các trưởng bối đều ở. Hắn khẳng định sẽ ôm nàng không buông ra. Tô Văn Tuệ làm hắn đem bọn nhỏ tiểu Dương đẩy gần một ít, xem bọn họ ngủ bộ dáng. Kiểm tra thế nào, không có gì vấn đề đi. Không có gì vấn đề, từ từ thể trọng hơi nhẹ, nhưng ở song bảo thai đã tính tiêu chuẩn, chúng ta tuổi trẻ, thân thể tố chất hảo, bác sĩ đây là ưu sinh ưu dục đại biểu. Tô Văn Tuệ cười liếc nàng liếc mắt một cái, không nghĩ tới hắn ở phương diện này còn rất tự luyến đâu. Hai cái trưởng bối cũng vây lại đây xem, thấy thế nào đều xem không đủ. đường thải cần tiếp nối nói ngươi ba mới vừa đi ngươi liền sinh nếu là sớm mấy ngày thật tốt kia ông ngoại cũng có thể nhìn thấy hai cái ngoan cháu ngoại nữ ông ngoại đi trở về ra ra ngày mai liền tới đây may mắn ta làm hắn ăn tiết thời điểm đường tới đem kỳ nghỉ tích cóc chờ hài tử sinh ra lại đến đúng vậy vẫn là ngươi có dự kiến trước bất quá không quan hệ ta làm ông ngoại quá trận xin nghỉ tới cấp các ngươi làm đầy tháng mẹ ta tưởng cấp bọn nhỏ làm xong trăng tròn chính là ta chính mình cũng đến nghỉ ngơi nhiều Trần Mỹ Phượng sửng sốt đồng ý, hành a, trăng tròn vẫn là song trăng tròn đều được, hết thể lấy ngươi cùng hài tử khỏe mạnh là chủ. Chủ yếu là bọn nhỏ quá nhỏ, nhân ra một thai sinh ra tới đều có 6-7 cân đâu, béo trăng có thể thượng 9 cân là cân. Trần Mỹ Phượng gật đầu, đúng vậy, vậy làm song trăng tròn, chúng ta nhiều dưỡng, dưỡng, dưỡng trắng trẻo mập mạp làm, như vậy chuẩn bị thời gian cũng càng sung túc. Đáng tiếc hài tử quá tiểu, quê quán ly lại xa. cũng không biết khi nào có thể đem bọn nhỏ mang về cấp thân thích các bằng hữu nhìn xem đại gia thấy khẳng định hâm mộ đến không được chương 33 bọn nhỏ là sáng sớm sinh ra đón mặt trời mới mọc cùng ánh sáng mặt trời hai vợ chồng thương lượng cấp bọn nhỏ đặt tên lý tá húc lý du dương đã có ý nghĩa cũng phản chiếu bọn họ lẫn nhau nhu danh tô văn tuệ thuận lợi sinh sản tin tức chấp cánh bay đi đến nơi nào giang thành quê quán bộ đội gia đình quân nhân nhóm cũng thực mau phải tới rồi tin tức còn có trường học lão sư cùng đồng học Gia đình quân nhân nhóm thương nghị, nhanh như vậy đều xình, kia chúng ta có phải hay không đến đi xem ở cữ? Nói như thế nào cũng là hàng xóm đâu, một đống lâu ở thời gian lâu như vậy, trợ phu nhóm lẫn nhau lại là chiến hữu, vẫn là bọn nhỏ lao sư, về tình về lý đều nên đi. Kia khẳng định, tay không đi cũng không tốt, đến mua điểm gì đi, hoặc là bao cái bao lỉ xì gì đó. Vậy bao bao lỉ xì đi, ta xem nhà bọn họ ăn dùng đều là đỉnh tốt, chúng ta mua đồ vật đi vạn nhất nhân ra không dùng được không cũng hưởng phí tiền sao. đại gia sôi nổi tán đồng cái này quan điểm cũng thương nghị hảo chờ đại nhân hải tử xuất viện cùng đi bệnh viện bọn nhỏ đã tỉnh tô văn tuệ bắt đầu rồi gian nan nuôi ngấng công trình mới sinh trẻ con dạ dày thực thiền ăn không hết quá nhiều nàng miễn cưỡng đủ uy nhưng nhìn ra được ca ca sức ăn so muội mội đại không ít chủ yếu biểu hiện ở muội mội đã ăn xong rồi nhắm mắt nghỉ ngơi mà ca ca còn ở thở hổn hển thở hổn hển uống trần mỹ phượng cùng đường thải cần vui tươi hớn hở ở một bên nhìn vừa nhìn vừa nói tiểu gia hỏa này thực sự có kính còn nắm chặt tiểu nắm tay đâu cũng không phải là tiểu tử chính là so cô nương hùng xem tử từ, từ nhiều văn tĩnh thật nhận người đau hai người nói đem đã ăn được từ từ ôm hồi trên cái giường nhỏ các nàng cách bối thân nhưng thật ra nguyện ý nhiều ôm một cái hài tử nhưng tô văn tuệ nói không thể tông ôm không chỉ có bất lợi với hài tử xương sống phát dũ cũng dễ dàng quán ra ai ôm ai nháo hài tử tới mẹ các ngươi làm trò hàn đông mặt nhưng đừng nói như vậy hắn xem tá tá cùng tử tử ánh mắt đều không giống nhau Ta thật sợ về sau hắn liền tóm được tá tá một người giáo dục, kia tá tá đã có thể thảm. Trần Mỹ Phượng cười nói, như vậy tiểu nhân hải tử giáo dục cái gì? Hắn A chính là khoe khoang chính mình phụ thân cái giá, ngươi công công tuổi trẻ thời điểm cũng như vậy, nhìn đến nhi tử đôi mắt không phải đôi mắt cái mũi không phải cái mũi, đây cũng là bọn họ lao lý ra di truyền. Tô Văn Tuệ nghe vậy cười, nhéo nhi tử tay nhỏ nói, nguyên lai like ngươi ba đây là di truyền A, yên tâm, mụ mụ sẽ bảo hộ ngươi. Em bé phảng phất nghe hiểu giống nhau. Dung Tiểu nắm tay hồi cầm mụ mụ ngón tay. Hậu sản Tô Văn Tuệ thực mau là có thể xuống giường, nhưng nàng vẫn là so giống nhau thuận sản sản phụ muốn suy yếu một ít, may mắn trừ bỏ Uy Hải tử cũng không cần nàng làm cái gì, hai cái mụ mụ đem nàng chiếu cô thực hảo. Lý Hàn Đông tuy rằng ban ngày đến đi bộ đội, nhưng buổi tối đều là hắn ở bệnh viện buổi đêm, làm cho hai cái mụ mụ về nhà nghỉ ngơi. Ban đêm tắt đèn, chỉ để lại một chản mờ nhạt đèn tường, bọn nhỏ ngủ rất say xưa, Tô Văn Tuệ nằm ở trên giường bệnh không có ngủ ý. Nhìn bồi hộ trên ghế nằm trượng phu hỏi, ngươi lạnh hay không, nếu không ngươi cũng nằm trên giường đến đây đi, chúng ta tế một tế đủ nằm. Lý Hàn Đông cười dối tay nắm lấy nàng đặt ở giường bạn tay cười nói, không cần, ta nằm này phương tiện chiếu cô hài tử, miễn cho ban đêm đứng dậy ảnh hưởng ngươi nghỉ ngơi. Hai đứa nhỏ ban đêm đến đổi hai ba lần tã, đói bụng còn phải ôm cấp tức phụ huy mãi, khóc náo loạn còn phải bế lên tới hống, cho nên ban đêm chiếu cô hài tử trách nhiệm phi thường trọng đại cũng thực vất vả. lúc này mới không làm hai vị mụ mụ tới nếu không các nàng ban ngày khẳng định không tinh thần lý hàn đông phụ thân lý hoài sơn ngày thứ ba đến vũ hán vì tiết kiệm thời gian từ trước đến nay tiết kiệm hắn mua vé máy bay lại đây lý hàn đông bẻ phái tiếp hắn vừa xuống xe liền kế đó bệnh viện phòng bệnh tiếng đập cửa vang lên khi tô văn tuệ đang ở ăn cơm đâu hai vị mụ mụ cấp các bảo bảo đội tã quay đầu thấy lý hoài sơn tới rồi ba người đều thực kinh hỉ trần mỹ phượng tuyển nhận tới rồi chạy nhanh tới gặp gặp người hai cái tiểu tôn tử. Trần Mỹ Vượng đem hải tử ôm bị khấu hảo, chờ trượng phu đi tới, ôm hải tử đưa tới hắn trước mắt cho hắn xem. Hắn Tử bên ngoài tới trên người mang theo khí lạnh, cũng không rửa tay rửa mặt, không thể ôm hải tử, không vệ sinh, đây cũng là tô văn tuệ công đạo, dù sao bà bà mụ mụ chỉ cần là vì hải tử tốt đều vui nghe. Đây là muội muội từ từ, đó là ca ca tá tá, hai ngày này nảy nợ chút, mới vừa sinh thời điểm làn da trong trắng lộ hồng khả xinh đẹp. hiện tại là một ngày một cái dạng an hương ngủ hảo cũng không náo người trần mỹ phượng một cái kính khen lý hoài sơn nhìn cháu trai cháu gái vẻ mặt tự ái ha hả cười ra tiếng tới tới đùa với hải tử ra tiếng đáng tiếc bọn họ quá nhỏ cái gì cũng đều không hiểu lý hoài sơn đậu sẽ hải tử cười nói khá tốt các ngươi vất vả đương nhiên văn tuệ là nhất vất vả đứng núi chịu xào ba ta đây là hẳn là chưa nói tới cái gì vất vả mẹ các nàng mới vất vả đâu Đã muốn chiếu cố ta lại muốn chiếu cố hải tử. Trần Mỹ Phượng cười nói, chúng ta người một nhà cũng đừng khách khí lạ vì hai tử lại vất vả đều đáng giá. Nàng lại hỏi trượng phu, ngươi ăn không có. Không ăn bệnh viện bên cạnh có tiệm cơm, chính ngươi đi mua ăn, nghe nói hương vị cũng không tệ lắm. Không nóng nảy, hiện tại còn không đói bụng, các ngươi ăn cơm xong không. Đương thải cần khách khí nói, chúng ta ăn, từ trong nhà mang cơm, không biết ngươi tới, nếu không liền nhiều mang một phần. Không cần. Ta đợi chút đi ra ngoài ăn liền hảo. Lý Hoài Sơn ở bệnh viện nhìn sẽ hài tử liền đi ra ngoài ăn cơm, chờ Trạng vạng Lý Hàn Đông tới bệnh viện sau dẫn hắn trở về nghỉ ngơi, đây là Lý Hoài Sơn lần đầu tiên tới Vũ Hán trong nhà, hắn ở chính phủ công tác, không như vậy nhiều kỳ nghỉ, vẫn luôn chờ hài tử sinh ra mới đem tích cóp lên giả một khối thỉnh. Lần này lại đây nhìn đến cháu trai cháu gái thực hảo, phòng ở mua cũng không tồi, đều nói 30 mà đứng, thành gia lập nghiệp, nhi tử tại gia đình cùng sự nghiệp thượng biểu hiện đều làm hắn vui lòng. hắn vô nhi tử vai nói ngươi hiện tại cũng là làm phụ thân người trên vai gánh nặng càng trọng về sau tiếp tục nỗ lực mặc kệ là đối hải tử cũng hảo vẫn là đối tức phụ cũng hảo đều đắc dụng tâm. lý hàn đông trịnh trọng gật đầu có hải tử sau hắn xác thật càng thêm thể hội cha mẹ ân tình cũng càng thêm quý trọng thế tử bọn họ tất cả mọi người là hắn trách nhiệm ai cũng không thể cô phụ hậu sảng ngày thứ năm tô văn tuệ cùng các bảo bảo cùng nhau xuất viện thừa dịp giữa trưa nhất ấm áp thời điểm nhưng các trưởng đối vẫn là cho nàng bọc kín mít Sợ thổi phong rơi xuống cái gì bệnh hậu sản, các bảo bảo đâu, cũng dùng thật dày ôm bị bao, Trần Mỹ Phượng, đường thải cần một người ôm một cái lên xe. Trong nhà nhà ở đã sớm thu thập hảo, lầu hai ánh sáng mặt trời lớn nhất một gian, ánh sáng hảo, ánh mặt trời đủ. Sáng sớm Trần Mỹ Phượng liền đem điều hòa mở ra, trong phòng ấm áp dễ chịu, nói thật ra, này ở cứ điều kiện mãn vũ hắn đều tìm không ra mấy cái tới. Dương em bé liền ở giường lớn bên cạnh, hai người đem đã ở trong ngực ngủ say hài tử đặt ở trên cái giường nhỏ. cởi bỏ ôm bị sâu đem áo khoác cũng giải đắp lên tiểu chân làm cho bọn họ ngủ tô văn tuệ cũng thoải mái dễ chịu nằm ở trên giường bắt đầu rồi trong khi hai tháng ở cứ kiếp sống ngủ một đường hai cái tiểu chưa dạng đây là ở mụ mụ trong bụng không ngủ đủ bọn họ ngủ chính là ở trường thân thể trường đầu giống cây non giống nhau trường cái mười mấy 20 năm liền trưởng thành cũng không phải là hai tử lớn lên mau ta còn nhớ rõ văn tuệ mới sinh ra thời điểm cũng là như vậy tiểu một chút cho nên nói thời gian không buông tha người, ai đều là từ nhỏ hoa hoa trưởng lên, bất quá nhoáng lên mắt công phu hơn 50 năm liền đi qua, các nàng đều thành mãi mãi thành bà ngoại lạp. Từ bệnh viện trở về cách thiên liền có người tới xem ở cữ, đầu tiên là chu lão sư các nàng, cấp hài tử mua không ít quần áo, mũ linh tinh dùng được với đồ vật, trần mỹ phượng mang các nàng đi lên còn cho các nàng thao trả. Các nàng trước nhìn hài tử, đối long phượng thay nhưng tò mò, nghiên cứu huynh mội hai diện mạo. Ta xem ca ca giống lý đoàn trưởng Mội mội lớn lên giống ngươi. Ta như thế nào cảm thấy ca ca giống hiệu trưởng, muội muội giống lý đoàn trưởng đâu. Kia thuyết minh hiệu trưởng cùng đoàn trưởng hai người có phu thê tương bái. Ai nha thật tốt, ta về sau nếu là cũng có thể sinh một đôi song bảo thai thì tốt rồi, hai đứa nhỏ cùng nhau nhiều đáng yêu a. Kia đến ngươi cùng tiểu lưu một khối nỗ lực, nói không chừng thật có thể thành đâu. Các ngươi này sẽ xem cảm thấy hảo, hâm mộ nhân ra một thai sinh hai cái, không thấy nhân ra mang thai thời điểm nhiều vất vả, bất quá văn thệ. Ngươi có thể đem hai đứa nhỏ thuận xuống dưới nhưng không đơn giản. Tô Văn Tuệ dựa vào đầu giường cười nói, cứ như vậy sinh chịu đựng tới bái, thật sự không nghĩ mổ chỉ có thể thuận. Nàng không lớn tưởng nói sinh quá trình, liền đem đề tài chuyển tới địa phương khác, hỏi trường học tình huống. Trường học khá tốt, liền mười mấy học sinh còn có thể lật qua thiên đi. Những cái đó nghịch ngậm gây sự ngươi đều đã thu thập qua. Vậy là tốt rồi, ta hiện tại cũng suy nghĩ một khác sự kiện, không biết ta cái này giả muốn hưu tới khi nào. Có lẽ ngày nào đó liền từ trước. Hiện tại không chỉ có có hai đứa nhỏ muốn chiếu cố, dọn đến thành phố sau thông cần thời gian cũng thành vấn đề. Nếu mỗi ngày đi theo Lý Hàn Đông đi, kia nàng phải nhân nhượng hắn thời gian, buổi sáng 6-7 điểm đến buổi tối mới có thể hồi, gặp được đặc thù tình huống đến nửa đêm mới đến, đến ra, này hiển nhiên là không thực tế. Chẳng sợ có trưởng bối giúp đỡ chiếu cố hai tử, cũng không thể hoàn toàn ném cho trưởng bối. Nàng lời này làm vài vị lao sư đều lắp bắp kinh hãi, cộng sự thời gian dài như vậy đều là có cảm tình. Húng hồ đại gia vẫn là tô văn tuệ chiêu đến tám một tiểu học đâu. Đừng đi, ngươi không chối từ cũng đúng à, dù sao trường học thanh tịnh, có việc ngươi lại đi xử lý cũng giống nhau. Đúng vậy, đại gia chỗ tốt như vậy, ngươi nếu là đi rồi chúng ta thật đúng là liên tiếp. Tô văn tuệ thông tình đạt lý hảo ở chung, chuyện gì đều nguyện ý cùng đại gia thương lượng tới, rất ít can thiệp đại gia công tác, đụng tới khó chơi học sinh cùng gia trưởng cũng sẽ ra mặt giải quyết, nếu là đổi cái không hảo ở trung hiệu trưởng tới. Khi đại gia nhật tử đã có thể không nhẹ nhàng như vậy, ta chính là đề một chút, cụ thể còn phải cùng chính ủy thương nghị sau mới có thể quyết định, bất quá các ngươi yên tâm, liền tính ta từ trước, cũng sẽ kiến nghị chính ủy tìm thích hợp người tới tiếp nhận công tác của ta. Nay đã hơn một năm tới, tám một tiểu học ở thành phố đạt được không ít vinh dự, thành tích đều là rõ như ban ngày, kỳ thật nàng hướng vào chú láo sư kế nhiệm, nhưng tám một còn không có một phiết sự không hảo lấy ra tới nói, vạn nhất chính ủy bên kia có người khác tuyển. nàng cùng chu lão sư liền vô pháp giải thích. nàng nói như vậy ý tứ chính là tám chín phần mười sẽ từ trước ba người trừ bỏ không tha cũng không biện pháp khác. Rốt cuộc nàng có hài tử, đương mẹ nó lấy hài tử là chủ đạo lý này đến nơi nào đều nói thông. buổi sáng các lão sư nhìn ở cữ, buổi chiều gia đình quân nhân nhóm cũng tới, tụ tập tới 10 người, đều là ngày thường quan hệ không tồi, đại gia không mua đồ vật, mỗi người bao năm đồng tiền bao lì xỉ. chúng ta cũng không biết mua gì. sợ mua không được dùng không bằng cấp hải tử bao cái bao lì xì còn cắt lợi đúng vậy chúng ta hôm nay là tới dính không khí vui mừng ta đợi này còn không có gặp qua long phượng thai đâu đều nói xong bảo thai trường giống nhau này hai cái tiểu hoa nhi lớn lên cũng không thế nào giống a tô văn tuệ cười giải thích nói bọn họ là dị chứng xong bảo thai liền cùng hoài hai thai giống nhau nếu là cùng chứng xong bảo thai chính là trường giống nhau đại gia lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai hoài cái xong bảo thai còn có nhiều như vậy nói đâu Ta còn đương chỉ cần là xong bảo thai đều trưởng một cái dạng đâu. Thứ ba mươi ba bốn chương. Tô Văn Tuệ ngồi chính là xong ở cữ. Tại đây hai tháng thời gian thân thể của nàng khôi phục thành. Nhưng bác sĩ kiến nghị nàng nhiều tu dưỡng một thời gian. Tốt nhất lại nghỉ ngơi hai ba tháng. Rốt cuộc nàng sinh chính là xong bảo thai. Nguyên khí thương lợi hại. Mặc dù nàng hiện tại nhìn qua không tồi. Sắc mặt hồng nhuận, làn da ánh sáng. Nhưng nội tại vẫn là muốn nhiều điều dưỡng. Hai tháng đối em bé mà nói biến hóa là cực đại. huynh ngụy hai đã từ nhỏ con khỉ tiến hóa thành nhuyễn manh manh tiểu gấu trúc trắng nón, thịt đô đô đôi mắt lại đại lại viên